Roky xin biến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện Mà Quân Hắc Ám trên kênh youtube mê chuyện diễn đọc Roky Các bạn nhớ cho mình xin 1 like, 1 share, 1 subscribe Còn 1 góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 13 Sạc chìm đã hóa thành cho, dụng lũ cũng được coi như được giải quyết 2 bộ thi thể của đội viên sâu số, được người nguyện ý, liễm thi thu vẻ Đồng thời giá quyến còn được cấp thêm bồi thường, ngoại định mức Suất lý xong hội truyền, Chu Phàm xin phép rời khỏi đội trở về nhà nghỉ ngơi. Công chiều qua loa, hắn bảo hậu viện luyện vài thức chùy mồi ở trong bộ Đào Pháp để ôn nhuần nhuyễn. Sau đó hắn lấy ra chiếc bình sứ đỏ, trong bình ba vì viêm dương đan năm năm lặng. Toát ra quang mang đỏ rực như là ngọc hỏa. Từ khi có đan dược đến giờ, bởi vì vấn đề của chú quỷ chưa được giải quyết, Chu Phàm vẫn chưa dám vận dụng viêm dương khí. Nhưng hiện tại, cơ hội đã đến. êm xuống, ánh trăng lấp lánh chiếu rọi tiểu viện yên tĩnh. Chu phàm ngồi bằng, thả lỏng toàn thân, hắn lần lượt nuốt 3 viên viêm xương đàn, nhắm mắt lại, bắt đầu dựn khí vận công. Tu luyện theo khẩu quyết lưu giữ trong tâm trí. Hơi thở dần chậm rãi, tinh thần nhập định, trong thân thể, dòng nhiệt lực dâng trào như làn dục nham cuồn cuộn, mở ra một con đường tu luyện mới. Một lá sao sao trưởng của Chu phàm bỗng dựng lên hóa điểm đỏ thẫm, ngọn lửa không do ngoại vật xấn mà từ tận sâu trong huyết nhục, từ tận thần hồn mà nảy sinh. Trong niềm tối tĩnh mình, ánh lửa ấy bừng bừng rực sáng, tự như hai đóa hỏa liên chậm rãi nở rộ giữa hư không. Chu Phàm nhắm chặt hai mắt, hàng lông mày hơi nhíu lại. Hỏa diễm trong tay khi bùng phát nóng rực, sáng đến chói lòa, khi thì lại ảm đạm như là sắp tắt, lập loáng hết như là nhịp hô hấp của sinh linh. Sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, một vòng luân hồi bất tận, như là mang theo nhịp điệu của trời đất. Hàn Kính Tâm thần thức dồn tụ. Trong lòng hắn, vận hành khẩu quyết của Vim Dương Khí đã khắc sâu tự lâu. Mỗi luồng ý niệm đều hóa thành nét bút vô hình, vẽ xuống phù văn rực lửa. Những phù văn ấy theo kinh mạch trải rộng, men theo thân thể, tựa như một tấm lưới khổng lồ dần dần hiện ra, kết nối toàn thân thành một chỉnh thể huyền diệu. Cảnh tượng này nếu có người ngoài nhìn thấy, ắt sẽ kinh hãi mà run sợ. Bởi chu pháp giờ khắc này, chẳng khác nào một lò luyện đan sống. Từng đạo phù văn hỏa diễm dài khắp tứ trí Bách Hải Như là sao trời chiếu dọa trong đêm Khiến cho người hắn thoát phi phạm Thời gian trôi qua tự nhiên dò từng giọt nước Nửa nén hương xong Hỏa diễm trong song trường của hắn dần thu lại Chỉ còn cuồn sáng đo ứng ở nơi bàn tay Cuối cùng cũng bị dập tắt Chú Phạm từ từ mở mắt Trong đôi đồng tử Lói lên hai tia sáng đỏ như là hỏa tinh Chập chờ một cái rồi biến mất Để lại trong mắt hắn vẻ sâu thẳm khó dò Hắn nâng tay, mở lòng bàn tay ra. Ở đó, hai phù văn đỏ hồng hiện hình, tựa như là khắc thành ngọc thạch, sắc thái rực rỡ. Hình dạng ấy giống như là ngọc cầu, tinh xảo mà cổ lạ, ẩn chứa linh vận thần bí. Chu Phàm ngưng thần quan sát hồi lâu, trong lòng bàn tay, hoa phù rực cháy như là sống, khi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh tiềm ẩn. Đột nhiên hắn siết chặt nắm đấm, tức thì hoa diễm đỏ thẫm bùng lên, bao trùm quyển phòng. Lửa không lan tràn dữ dội mà gọn gàng, vừa khít ôm lấy nắm tay của hắn, thành một vòng lửa nhỏ chập tròn. Ngọn lửa nhanh chóng lại tắt, như là nghe theo ý chí của chủ nhân. Chu Phương khẽ thở ra một hơi, thân hình đứng dậy, tay rút ra trực đảo. Chỉ thấy hỏa diễm trong lòng bàn tay chậm rãi, chạy dọc theo chuôi đảo, men theo thân thép lạnh lẽo mà bừng sáng. Trong nháy mắt đã phủ kín toàn bộ thân đảo. Mũi đảo đỏ rực như là than hồng, ngọn lửa run rẩy theo từng nhịp thở của hắn vạt dạ ứng sắng sửu mà ghê ròn. Tổ phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, vi âm dương khí này phi phàm. Nham quyền, nó hóa thành hỏa quyền, rụt đảo, nó dung hợp với binh khí, hóa thành hỏa đao. Thứ lực lượng này không giống những phù hỏa tầm thường, càng không giống ngọn lửa phàm tục. Nó có thể tùy ý dung hòa cùng thân thể và pháp khí, lại nghe theo ý chí của tụ sĩ mà biến hóa. Hiện tại uy lực tuy chỉ sánh ngang với tiểu Diễm Phù, nhưng khác bên ở chỗ, bọn lửa viêm dương khí này có thể trở thành, theo thời gian, theo tu luyện mà ngày càng mạnh mẽ, không bị hạn chế. Chu Phạm gật đầu, viêm dương khí quả nhiên là một loại lực lượng độc đáo. Nó không cùng một đẳng với nguyên lực rèn luyện thể phách ở trong cơ thể hắn. Nguyên lực là gốc rễ cứng cỏi là thể nội tu luyện, còn viêm dương khí theo điển tích ghi lại là từ hỏa tinh chi khí của thiên địa mà rèn luyện thành, là một chân hỏa của trời đất ngưng tụ dung hợp vào thân của tu sĩ. Một bên là nội lực của chính mình, một bên là chân hỏa của thiên không. Hai loại lực lượng này khác biệt nhưng lại có thể cùng tồn tại trong thân thể của Chu Phàm, dung hợp mà không bài xích. Đây chính là điều mà hắn cảm thấy vừa mừng vừa kinh. Trong lòng đầy tính lẳng, Chu Phàm thu hồi hỏa diễm, khẽ nhìn bàn tay đã bình thường trở lại. Trong lòng hắn khởi lên một luồng cảm xúc vừa trầm trọng vừa hứng khởi. Còn đường tu đạo vốn đã hiểm trở, nhưng mà có được viêm dựng khí hộ thể, thì chí hắn cũng có thêm một phần bốn lường lực sinh tồn. Chương 92, ngã bài. Viêm dương khí được luyện thành, lấy ba viên viêm dương đan làm dẫn, một mạch lưu chuyển trong thể nội của Chu Phàm, giống như trong thân thể hắn có thêm một dòng sông dung nham hừng hực. Lấy viêm dương đan làm mồi lửa, Chu Phàm có thể khắc họa ra viêm dương văn ở trong huyết mạch. Phù văn đỏ tươi tựa như là đường ngọc câu uốn lượn, hiện lên ở nơi cánh tay khi đạt hỏa tinh vào viêm dương văn liền cộng hưởng, cùng phù văn ở nơi lòng bàn tay, hóa thành lực lượng có thể phóng thích ra bên ngoài. Pháp môn này vượt ngoài tưởng tượng của Chu phàm. Thông thường, việc tu luyện chỉ đơn giản là dẫn linh khí vào thân thể, dần dần tích tụ mà thành. Nhưng loại võ kỹ này lại khắc họa phù văn ngay trong huyết mạch, rồi nhờ hỏa tinh khởi động, chẳng khác nào trong thân thể đã an trí sẵn một trận pháp nhỏ. Mỗi khi khởi động, phù văn đỏ rực tỏa sáng, hộ thể khỏi phải hỏa diễm ăn mòn đồng thời tăng thêm uy lực của công kích. Đáng tiếc, Chu Phạm khẽ thở dài trong lúc thu công. Biểm Dương Khí này số lượng ít ỏi, chỉ có thể coi như là đòn công kích bổ sung, chưa thể bao trùm toàn thân chống địch, nếu có thể hình thành tầng kết giới quanh người, vậy trận đấu chẳng khác nào có thêm một tấm thuần hộ thân, cường đại biết bao. Giờ vậy hắn không hề thất vọng, bởi vì chỉ riêng sự kết hợp giữa Biểm Dương Khí và những đạo phụ lục ở trong tẩm như là tiểu diễm phù đã đủ tạo lên sát thương trọng chất. Chỉ cần một lần, đẹp giá ủy lực tăng cấp bội. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Phạm lóe lên tia tinh quang. Tu hành chính là như vậy, từng chút một mà tích lũy, từng bước một mà cường đại. Hắn biết rõ, viêm dương khí bước đầu nhập môn, vậy thì đã đến lúc phải sắp xếp lại con đường của mình. Tô công xong, hắn trở về phòng nghỉ ngơi, nhập mộng. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện nơi không gian sông giáng. Trên con thuyền, lãng bảng, mặt nước minh mang lạnh lẽo. Nhưng quanh quẩn mãi Hắn chẳng thấy bóng dáng của vụ Chú Phạm thử gọi mây tiếng Thanh âm tan vào trong xương Xong vẫn không có hồi đáp Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đặc sĩ lắc đầu Xem ra vụ không phải ta gọi là sẽ tới Muốn câu cá ta còn phải tính cả khả năng Hắn có biến mất bất kỳ lúc nào Hắn vốn còn tính toán Nếu đêm nay giết được một con huyết rú Nên có thể thêm hai con trùng sám Làm một câu ở trong sông sám Nhưng vụ không xuất hiện Đành phải gác lại Chú Phạm thầm ghi nhớ ở trong lòng Trình Câu Cá không thể hoàn toàn dựa vào vận khí, mà cần mưu lực kỹ càng hơn. Hắn dẹp hết những tạp niệm, quay sang luyện tập những môn công phu căn bản, Viêm Dương Khí, Thập Nhị Hồ Quyền, những bộ kỹ căn hấp thu năng lượng, hắn không dám tùy tiện vận dụng ở trong song giám, chỉ có thể dựa vào đạo pháp cùng truy phong thế mà rèn luyện căn cơ. Từng đạo giáo dưới bổ vụ, thần pháp như gió thổi mây bay, từng châu từng thức dần trở nên thuần thục. Thời gian chậm chậm trôi, cho đến khi hết giờ hắn bị buộc thoát ra khỏi không gian sống giám. Sáng sớm hôm sau, trong bữa điểm tâm, chủ phàm trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Tối nay có có chuyện muốn thương lượng với hai người, mong cha mẹ bế sống một chút." Quỳ phòng nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. "Chuyện gì vậy a phàm?" Chủ phàm chỉ mỉm cười. "Ba ngày không kịp, buổi tối con sẽ nói rõ." Dứt lời hắn đứng dậy, thu dọn đồ nghề tuần trà, gọi theo lão huynh cùng rời khỏi nhà. Trong lòng Hàn Đa Quyết có một số việc, sớm muộn gì cũng phải thằng thắn cùng cha mẹ. Ngày hôm đó, tuần tra bình yên, không có gì bất thường. Khi màn đêm buông xuống, hắn liền sớm trở về nhà. Trong bữa cơm tối, Quý Phong lại gặng hỏi: "A Phàm à, rốt cuộc là ngươi muốn nói chuyện gì?" Ngài cả chủ nghĩa mà cũng dừng đũa, nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Chu Phàm chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Ăn cơm trước đã, ăn xong con sẽ nói rõ." thái độ hàn nghiêm tốc khác thường khiến cho cả chủ nhân mộc lẫn quý phòng đều sinh ra vài phần căng thẳng. Người một nhà nhanh chóng ngăn song. Chủ phàm chủ động giúp cha mẹ dọn bát đũa, sau đó mới cùng cha mẹ trở vào trong gian phòng khách nhỏ. Trong sảnh chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng mờ ảo lay động theo từng cơn gió nhẹ. Chiếu bóng ba người lên vách gỗ, đàn sen mở nhạt. Chủ Nghiêm Mộc chậm rãi trầm điếu thuốc lâu, từng ngụm khói sành bốc lên, quấn quyện trong không gian. Ông lặng lặng nhìn con trai, không nói một lời. Chu Phạm khẽ khép cửa, kéo ghế ngồi xuống. Quỳ phòng hai tay đặt ngay ngắn ở trên gối, nhìn như từ nay đã trầm ổn hơn xưa, trong lòng không khỏi dấy lên sự cảm bất an. Ở góc nhà, lão huynh nằm im lặng, đôi mắt lờ đờ khép lại, song tay vẫn vẫy lên nghe ngóng mọi động tĩnh. Không khí nghiêm trọng khác thường. Sau một hồi trầm mặc, Chu Phạm rốt cuộc mở lời. "Cha, mẹ, con muốn nói về chuyện lần trước, con ngã bình thường." Lời hắn bất dứt trong mắt chủ nghĩa mộc và quý phàm đồng loạt thoáng qua một tia chấn động. Hai người đã sớm dự cảm hắn sẽ hỏi tới, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra như vậy. Trong phòng thoáng lặng đi một lúc, rồi quý phàm vội vã lên tiếng. "A Phạm, con con nhớ ra được gì à?" Chủ phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Không, con không nhớ nổi, chỉ biết rằng có điều gì đó không đúng." Quý phàm lo lắng nhìn hắn. "Thân thể con có thấy có chịu chỗ nào không?" Không có. Trụ phẩm lắc đầu lần nữa, giọng trầm xuống. Thân thể của con rất khỏe mạnh, chỉ là con mới biết rõ, còn giấc cuộc đáng ngã bị thương như thế nào. Bốn lần hỏi, cha mẹ đều lảng tránh, không chịu nói rõ. Ánh mắt của hắn như ngọn đèn dầu, tuy không choi sáng nhưng lại kiên định, ép cho cả hai vợ chồng già phải đối mặt. Quỳ phòng thoáng do dự, quay sang chồng, sau đó bà mới gượng cười. Có gì mà nói đâu? Con chỉ là nghịch ngợm mà té ngã thôi, chúng ta lại mời đại phu tới chớ chỉ. "Chút tứ bình phục, chỉ có vậy thôi." Chu phàm cười khổ. "Mẹ, mày người nói xem, con ngã ở đâu? Đi xong chỉ ngã một cái mà con phải nằm liệt nửa tháng. Hơn nữa, còn rõ ràng nhớ mình hôn mê bất tỉnh, làm sao cha mẹ lại giấu con chuyện đó?" Quỷ phòng ngẩn ra, vội vàng biện giải. "Con té ngã ngay ở trước cửa nhà, đầu va xuống đất, thương thế nghiêm trọng, đương nhiên là cần nghỉ ngơi lâu. Nhưng, nhưng sao con biết mình đã hôn mê nửa tháng? Chuyện này ta chứ từ nói với con mà." Chu phàm chậm rãi đáp, Lại hầu tối nội giặc con, mẹ, con hôn mê bất tỉnh suốt nửa tháng trời, nhưng vì sao trong khoảng thời gian đó, cha mẹ lại ngăn không cho hầu tấu và tiểu liễu tới thăm con? Hắn nhớ lại cảnh mới tỉnh dậy, đầu chọc lốc, khê quần tưởng mình chỉ hôn mê đôi ba ngày, nhưng sau khi hỏi hầu tấu, mới biết là nửa tháng, còn việc tóc hắn mãi chẳng mọc dài, chỉ có thể là do cha mẹ liên tục cạo đi lấy cớ quan sát thương thế. Ánh mắt của hắn giờ đây như lưỡi dao, nhìn thẳng vào trong thần Quý phong chau mày, ngượng cười. Con còn bệnh, thân thể suy yếu, ta nào dám nói với ai để quấy rầy con. Cấm bọn nói đến là vì muốn để cho con tĩnh dưỡng thôi." Trù phàm khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần bi thương xen lẫn kiên quyết. "Mẹ, mẹ đang lừa gạt con." Lời hắn vừa thốt ra, trong căn phòng vốn đã u ám, ngọn đèn dầu khẽ lay động cũng theo đó mà run rẩy. Sắc mặt quý phong lập tức biến đổi, ánh mắt luống cuống Bà vội vàng lắc đầu. "A Phạm, ta nào có lừa con đâu." Nhưng Chu Phạm đã chuẩn bị cho cuộc đối thoại này từ rất lâu. Hắn sẽ không để mộng thân cứ thế qua loa mà che đậy. Hắn đưa mắt nhìn sang phụ thân, Chu Nghĩa Mộc, từ đầu vẫn giữ yên lặng rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp mà cứng cỏi. "Còn biết rõ, con tuyệt đối không phải là chỉ ngã bị thương. Dù từ góc độ nào suy xét, điều này đều không hợp lẽ thường. Phải chăng là chương học bảo mọi người giấu con?" nghe đến cái tên kia, thần sắc của quý phượng thoáng hiện ra vẻ bất an. Bà vội vàng nói, trong lòng có chút nóng nảy. "Ngươi cái đứa nhỏ này, việc này liên quan gì đến Trưởng đại phu? Con đừng có nghĩ vẩn vơ, con thật sự chỉ là bị ngã thôi." Chu phàm cau chặt mày, ánh mắt sắc như lưỡi đao, trực tiếp ngắt lời. "Là nữ uy hiếp cha mẹ sao? Trong thiên hạ này, có thể lấy cái gì khiến cha mẹ khuất phục đây? Ngoài con, đứa con trai duy nhất này, còn ai có thể khiến hai người nhẫn nhịn? Hắn dùng con để uy hiếp, đúng không?" Uy phong nhất thời hoàng loạn, tay chân lúng túng. "A Pha ma, sao con có thể nghĩ chuyện đại phu như thế? Hắn hắn hắn năng có uy hiếp gì chúng ta? Con thật sự không nên suy nghĩ nhiều. Đêm nay con chẳng phải luyện võ à? Mau đi luyện võ đi, đừng có hỏi thêm nữa." Chu phàm nhìn thẳng vào mẫu thân, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Có lẽ trong lòng hai người không coi đó là uy hiếp, nhưng hắn nhất định đã nói điều gì khiến cho cha mẹ không dám nói sự thật với con. "Mẹ, con không tin, mẹ im lặng là bởi vì lo lắng cho con." Quý phòng khựng lại, sao mà càng thêm khó xử. Bà cắn chặt môi, đôi mắt đầy lo âu thoáng nhìn sang Trượng phu, tự như nếu mà chủ nghĩa Mộc vẫn không chịu mở lời, bà sẽ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Trong không khí nặng nề, chủ nghĩa Mộc cuối cùng đặt điếu thuốc lá ở trong tay xuống. Ông chậm rãi vút vẻ ấm thuốc, rồi hít một hơi thật sâu. Khói cay lan lỏi qua miệng, chảy xuống phổi, rồi từ từ phả qua mũi, khỏi chằng quần quít, trẻ lập đở gương mặt cứng cỏi. Ông chậm chậm nói, từng chữ nhẹ gõ vào tâm can. Và "Ông Phạm, chúng ta không nói cho con, đều là vì muốn tốt cho con, điều đó con có tin không?" Chu Phạm nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt mềm lại. "Cha, con đương nhiên là tin, trên đời này ngoài cha mẹ, không ai sẽ không làm hại con. Hai người là những người duy nhất không bao giờ muốn làm con tổn thương." Chu Nghiêm mở khe thơ dài, lại hút thêm một hơi, ánh mắt xa xăm. "Vậy thì đã tin rồi, còn ngục để nên hỏi nữa." Hai cơ nhi chính còn ngã mà bình thường, biết thêm lại chẳng mang thêm mức kỷ luật ích nào cho con, trái lại còn khiến tâm thần bất an. Chu phàm cao mày, ngữ khí kiên quyết. "Cha, con không thể không hỏi, nếu lúc này con lại tiếp tục không biết thì đối với con đó thật sự là sự bất lợi." Ánh mắt Chu Nghĩa Mộc như là lưỡi gươm, chậm chậm nhìn nhi tử. "Bé sao con nhất định phải gấp gáp như vậy, nhất định phải biết rõ sự thật ngay bây giờ?" Chu phàm trầm ngâm giây lát, sau đó nói: trọng có hăng tràn ngập sát khí tiềm ẩn. Bởi vì một lát nữa, con sẽ đi giết Trương Hạc. Nếu không biết rõ chân tướng, trong lòng con sẽ vĩnh viễn bất an, mà như thế, khi động thủ, chẳng khắc nào tự đưa mình vào hiểm cảnh. Chương 93: Bí mật. Trong gian nhà nhỏ tịch mịch, ánh đèn dầu leo lét, lửa bất lại động như đang run rẩy, cùng với những hơi thở nặng nề trong phòng. Chủ nghĩa mà cùng quế phòng, nghe thấy lời con trai, cả hai như bị sét đánh giữa trời quang. "Muốn muốn giết Trương Hạc." Âm thanh kia vang lên trong không khí như một tiếng sấm nổ bên tai. Quý phàm vội vàng đứng bật dậy, đôi tay run run gấp gáp nói: "A Phạm, ng ngươi hồ đồ rồi, Trương Đại Phúc là người cứu mạng ngươi, hắn là người tốt, ngươi chứ có bệnh bệnh, việc này tuyệt đối không liên quan đến hắn." Chủ nghe mà cau mày, từng nếp nhăn ở trên mặt như sâu thêm vài phần, trầm giọng hỏi: "Có bằng tại sao phải giết Trương Hạc?" Chủ phàm ngồi thẳng lưng, thần sắc bình thản, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Bởi vì hắn muốn giết con, hắn đã thất bại hai lần, lần này tất nhiên là đang chuẩn bị cho lần thứ ba. Chỉ là hắn còn kinh kỵ điều gì đó cho nên chưa hạ thủ. Còn muốn trước khi hắn ra tay giết chết hắn. Trong giọng nói bình tĩnh kia lại ẩn chứa một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Hắn ngẩng đầu rồi chậm rãi nói tiếp. Chuyện này con vốn không nên nói ra, mới làm cho hai người lo lắng, nhưng mà thương thế của con cùng với việc hai người có liên quan tới hắn đã khiến cho mọi chuyện dây dưa chẳng thể tránh. Quỷ phòng ngây bẩy, sắc mặt chuyển đến trắng bệch, lòng bàn tay siết chặt đến rớm máu. Bà không muốn tin, nhưng mà lời ấy lại từ chính miệng của con trai, làm sao mà bà dám xem nhẹ. Trủ Nghiêm màu khí xông một hơi, gần giọng hỏi: "Ồ phòng, trường hợp thật sự muốn giết con à? Có chứng cứ gì? Còn có thể nhầm lẫn hay không?" Trủ Phạm không chút do dự. "Không sai, con đã khẳng định." Quỷ phòng vẫn run rẩy hỏi: "Nhưng án vì sao lại muốn giết con?" Trủ Phạm khẽ lắc đầu, Còn chưa rõ, cho nên mới cần biết hai người giúp cổ đang giấu giếm điều gì. Có lẽ đáp án nằm ngay trong bí mật mà hai người không có dám nói ra. Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Chủ nhiệm mở quay sang vợ, giọng nói đầy dò dự. "A Phạm nếu nói đến mức này, chồng bằng, chúng ta nói sự thật." "Không được." Quý phàm bỗng bật thốt, đôi bàn tay siết chặt lại, toàn thân run lẩy bẩy. "Nếu nói ra, A Phạm sẽ không còn, nó nó sẽ chết mất." Một câu kề như cơn gió lạnh sộc thẳng vào trung ngực Cố Chu Phàm, đồng tử của hắn co rút lại, trong lòng tràn dẫy nghi hoặc. Chỉ một câu nói thôi, làm sao có thể khiến hắn mất mạng? Chủ Nghiêm Mộc trầm mặc một hồi, rồi cuối cùng thấp giọng. "A Phàm chưa chắc đã chết, có lẽ trường hợp chỉ là..." "Không!" Chu Phàm cắt lời, giọng kiên quyết. Hắn rõ ràng đang lường hai người, trên đời này làm gì có lời nói nào vừa nghe lên chết. Đây chính là hắn lấy tính mạng của con Để ép buộc cha mẹ giữ bí mật Hai người không thể bị lừa Nghe thấy Quỳ Phong lại càng thêm hoang mang Đứng mắt trảo ra Bà nghẹn ngào Có lẽ hắn là kẻ dấu Nhưng mà lời ấy mẹ cảm thấy không phải là vô lý Nói ra quá nguy hiểm Chủ Phạm nghiêm rộng Mẹ hắn đã nhiều lần mưu sát con Lời của hắn tuyệt đối không thể tin Bí mật kìa có lẽ chính là mấu chốt cho mọi chuyện Hai người nhất định phải nói cho con biết Quỳ Phong môi ruồn dày Nhưng vẫn lắc đầu Trong ánh mắt của bà đầy dẫy rủa, vừa là sợ hãi mất con, vừa là lo lắng điều bí mật bị vạch trần, hậu quả không thể lường. Chu Nghĩa Mặc trầm giọng: "Mẹ nó, à, áo phạm nó có lý, cứ để nó đoán tới đoan lui, hoặc là đối mặt với trường hợp trong u mê, trong bằng chúng ta, nói thẳng ra." Quỳ phòng liền run rẩy tiến lên, nắm chặt tay của con trai. Làn da thô ráp vì sương gió của bà chạm lên tay của Chu Phàm, lạnh lẽo như băng. Đôi mắt của bà đỏ hoe, Tràn ngập hoảng loạn. "A Phạm, ngươi phải đáp ứng mẹ, dù có nghe được cái gì cũng tuyệt đối không được sợ hãi, cũng không được nghĩ lung tung. Con hiện tại đã bình an, phải nhớ kỹ." Chủ Phạm nhẹ gật đầu, trấn an mẹ bằng nụ cười gượng. Trong lòng hắn hiểu, mẹ chỉ là một người phụ nữ quê mùa, nhát gan, cả đời chưa từng tiếp xúc với những chuyện huyền bí đáng sợ. Ánh mắt của hắn dừng lại trên thân của phụ thân. Chủ nghĩa Mộc trầm ngâm hồi lâu, rồi hít mạnh một hơi thuốc. Làn khói vẩn quanh như là che dấu vẻ nghiêm trọng. Hẳn chậm dãi mở miệng. Chuyện phát sinh hôm đó, ta và mẹ của ngươi đang ra đồng làm việc. Đáng giờ, con cũng phải đi theo. Nhưng mẹ con bảo là con mấy ngày liền làm việc bất vả quá, nên cho con nghỉ ngơi một ngày. Vừa rút lời, Quỳ Phong nghẹn ngạp bất khóc. Đều là tại đã, nếu không ấy ta không để nó nghỉ. Không phải lỗi của ngươi. Chủ nghĩa mọc mà cao mày, giọng nghiêm nghỉ. Trời này ai mà đoán trước được, đừng tự trách." Chủ Phạm khẽ xoa tay của mẹ, dịu giọng. "Mẹ, vô luận thế nào, con cũng chưa từng trách người." Chủ Nghiêm mao gật đầu rồi tiếp tục. "Chúng ta về đây nhà, chỉ thấy con nằm sõng soài trước cửa, sau gáy toàn là máu chảy đầy mặt đất. Mẹ con khi đó suýt nữa thì ngất đi." Nói đến đây, ánh mắt của hắn thoáng hiện tia sợ hãi, giọng nói cũng trầm xuống. "Ta vội đỡ con dậy, kiểm tra vết thương, thì phát hiện Sương sọ sau đầu của con đã mất đi một mảnh lớn Chỗ đó còn lộ ra một cái lỗ Tỏ cỡ nắm tay Cả người chú phàng run lên Khối sương sọ mất đi Để lộ ra một lỗ sâu đỏ máu Hình ảnh ghê dọn kia lập tức hiện ra trong trí tưởng tượng của hắn Loại thường thế này Cho dù ta kiếp trước Có y học hiện đại Cũng tuyệt không thể câu sống Hắn vô thức đưa tay ra sau đầu Cứ mặt thoáng tái nhọt Quỳ phòng cuốn quyết ôm lê hắn Nước mắt rời lãi trá À phà mà đừng sợ Con đã không sao rồi. Chú Phạm hít xong một hơi, ngắng ngượng nở nụ cười. Con không sao, con vẫn còn ở đây. Nói thì dễ, nhưng trong lòng hắn sóng gió cuộn cuộn. Sừng sọ bị phá nát, đáng lẽ ra ta phải chết. Lẽ nào, tiền thân thực sự đã chết, mà ta là kẻ khác mượn sát hoàn hồn. Ý niệm này khẽ loay lên, khiến tim hắn đập loạn. Không khí trong phòng rơi vào trọng mặn, ánh lửa bập bùng, hát bóng ba người lên vách cổ, lãnh động như là linh hồn bất an. Trú Phàm cúi mắt, lòng đầy nặng nề. Bí mật mà cha mẹ giấu, sốc còn kinh khủng đến mức nào. Trú Phàm cố nén xúc động, không đưa tay lên xoa phần tóc ngắn như là gốc rạ mấy mọc ở trên đầu, nơi ẩn dấu vết thương trí mạng ngày trước. Hắn hít một hơi dài, ánh mắt nhìn thẳng vào phụ thân, giọng trầm ổn. "Cha, sau đó thế nào?" Chủ Mê Mộng thấy thần sắc khuôn trai dần ổn định, trong lòng những chút được tảng đá nặng. Ông khẽ thở phảng, rồi chậm rãi kể lại giọng run run. "Ô mày, cha quả thực sợ hại đến mất hồn. Mẹ con thì run rẩy đến nỗi không đứng vững, bước chân rối loạn chẳng khác gì người say. Nhưng mà ta tự nhủ, vô luận thế nào cũng phải cứu bằng được con, cho nên cố gắng giữ tỉnh táo." Nói đến đây, hai mắt của ông hơi tối đi, nhớ lại cảnh tượng khí xưa mà toàn thân vẫn còn rung mình. Toa trợ trong đầu con, những thứ quan trọng chảy ra mất, liền vội vàng xoay thân thể con, ôm con vào trong phòng trên đường, từng bước chân tao như giẫm lên dao bén, chỉ sợ chậm trễ một khắc thôi, còn dễ lìa khỏi thế gian. Ông hít một hơi, tiếp tục. Ta đặt con nằm ngay ngắn ở trên giường, lấy gối kê cao đầu cho con, mong có thể giữ lại một chút hơi thở. Sau đó ta trở ra cửa, nhặt lấy mảnh sương sọ đã rơi xuống đất, mang đặt ở bên giường, chỉ cầu trời Phật phù hộ cho con còn có cách cứu vãn. Quỷ phàm ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa run lẩy bẩy, hai hàng lệ không ngừng rơi nhỉ là muốn sống lại khoảnh khắc kinh hoàng kia. Chủ nhân Mộc nói tiếp. "Kì ấy, mẹ con ngồi phịch ngoài cửa, khóc đến chẳng còn hơi sức, ta nóng lòng liền nắm lấy vai lão khắc mạnh. Bảo mẹ con đừng có loạn thần trí, sau đó ta lao ra ngoài, chạy đi mời Trương đại phu." Ông khẽ thở dài một hơi, giọng mang theo sự mệt mỏi. "Đời đầy tất cả những gì cha có thể làm vào khoảnh khắc ấy." Chủ phàm trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. "Cha Chờ một chút, trước khi tiếp tục Con có chuyện muốn hỏi Chú Nghĩa Mộc thoáng giật mình, gật đầu Ờ, con cứ hỏi Khi nhớ lại biến cố Cả hai tay ông bất giác run run Như còn in hẳn cơn sợ, khắc cốt ghi tầm Chú Phạm hít sâu một hơi Đáy mắt dấy lên sóng ngầm Khi cha và mẹ trở về Lúc phát hiện con bị thương Có thấy người nào lạ xuất hiện quanh đó không Ánh mắt của hắn sắc bén Như muốn xuyên thấu mọi kẻ hở trong ký ức của phụ thần Song Nghĩa mộc khẽ lắc đầu, giọng chắc nịch. "Không, chơi đùa vậy, chúng ta chỉ gặp mấy người ở trong thôn, còn ở gần nhà, ngoài con ra thì chẳng có ai cả." Chủ phòng cho mày trầm ngâm. "Con đứng trước cửa nhà của hắn, ban ngày cũng có người qua lại, nhưng khi trời sắp sập tối thì hiếm ai đặt chân. Mà khi đó, Trình Hàn đã ngã gục ngay trước cửa. Nếu không phải kẻ đó ra tay trong lúc vắng người, lại giấu kín tùng thích, thì làm sao lại không bị ai phát hiện?" Hàn nhắm mắt thở dài trong đầu như có sấm sét nổ vang. Vậy rốt cuộc là ai ra tay? Lẽ nào hung thủ vẫn còn lần quần quanh đây, chỉ đợi thời cơ hạ sát thêm lần nữa. Trong căn phòng nhỏ, lờ đèn chập chờn soi bóng ba người trên vách, rải ngấn đan xen như là ba sợi vận mệnh đan cài trong một tấm lưới vô hình của trần đất. Trương Chí mới tự không cứu lại được. Trong gian phòng cũ kỹ, ánh nến lay tỏa sáng mờ nhạt, Khói nhang vương vấn quẩn quanh như là khói ở nơi tiên sơn. Chu phàm ngồi thẳng người, đôi mắt bình thản như mặt hồ sâu, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa dao động khó lường. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp mà kiên định. "Cha, khi hôm lấy con, người có từng kiểm tra kỹ xem con còn hô hấp hay không?" Lời vừa thốt ra, trong không khí tựa hồ có một luồng khí lạnh len lỏi. Chủ nghĩa mộc im lặng, đôi mày rậm chau lại, ánh mắt nhìn chìm vào ký ức xa xăm. Chu Phạm liền cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cha của mình, giọng nói chứa 3 phần khẩn cầu, 7 phần chân thành. "Cha, xin người hãy nói thật cho con, con không sợ hãi, những việc này đối với con vô cùng trọng yếu." Một bên quý phòng nước mắt ròng ròng, ngực nghẹn ứ, muốn lên tiếng lại không dám. Bà sợ nếu nói ra, con mình sẽ chịu thêm đả kích. Cuối cùng Chu Nghiêm Mộc thở dài một tiếng, như là gió thổi qua rừng trúc. Oh, "Không có, lúc đã con lên giường, sao mà có khi đó sạch trắng?" hô hấp đao đoạn tuyệt. Đã đoạn tuyệt hô hấp. Trú phàm thị thảo, ánh mắt hơi trầm xuống, kỳ thực hắn đã sớm đoán được đáp án, nhưng khi tận tai nghe phụ thân nói ra, thì trong lòng vẫn không khỏi dấy lên từng cơn sóng lạnh lẽo. Sau ót vợ toác, sinh cơ đoạn tuyệt, vốn chẳng có đường sống. Vậy mà hôm nay hắn lại có thể đứng đậy, hít thở, nói cười, đây là huyền bí của thế gian nào? "Cha?" Hắn lại ngặng hỏi vài chuyện ấy, khi đó có điều gì khiến người ấn tượng đặc biệt sâu sắc không? Cho dù là trên người của con hay là cảnh vật xung quanh, bất cứ chi tiết nào cũng được." Trủ Nghiêm Mộc nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, hồi tưởng từng đoạn ký ức. "Độc ấy trong lòng ta vô cùng hoang loạn, có nhiều điều không nhớ rõ, nhưng có một việc ta có ấn tượng. Gương mặt con lúc đó hơi vặn vẹo, như thể đang sợ hãi điều gì." Trủ Phàm nghe vậy, trong lòng chấn động. Hàn Bốn từng là cảnh sát hình sự ở Kiếp Trư từng tiếp xúc vô số án mạng, người sắp chết nếu ở trên mặt hiện nét vặn vẹo dữ rồi, đa phần bởi trong nháy mắt trước khi chết đã nhìn thấy thứ khiến mình kinh hãi tột cùng. Điều hễ chứng tỏ một điểm, tiềm thân của hắn không phải đột ngột tử vong, mà là biết mình sẽ chết. Điều chỉ bị đánh bất ngờ từ phía sau, bốn chẳng kỳ phản ứng, làm sao lại có biểu lộ sợ hãi kia? Chẳng lẽ hung thủ cố ý để nạn nhân nhận thức rõ cái chết đang đến gần. Nghĩ tới đây, Chu Phạm truy vấn Vậy ngoài vết thương trí mạng ở trên đầu còn có thương tích nào khác không? Chủ Nia Mộc khẽ lắc đầu. Không có, khía máu chảy rất nhiều nhưng chỉ có một vết thương. Chủ Phạm khẽ gật, trong lòng dần có tính toán. Nếu đối phương đánh nhiều lần tất đẩy lại vết thương dài rác. Nhưng chỉ một chỗ chứng tỏ đối phương cố ý ra tay như thế. Không đơn thuần là sát phạt mà giống như một loại hành hạ tinh thần. Hắn lại truy hỏi thêm vài chi tiết xong tiền tức vẫn nhận được quá ít có thể xác định rằng Thiến thân của hắn tử vong trong thảm săn ngắn sau khi bị đánh. Thân thể không bị di chuyển nhiều, nhưng để khẳng định nơi tử vong chính là trước cửa nhà vẫn chưa chắc chắn. Hung thủ hoàn toàn có thể xóa bỏ dấu vết, thậm chí lật qua lật lại thi thể. Chu phàm ngẩng lên, giọng trầm rãi. "Cha, nhà chúng ta có kẻ thù nào đến mức hận thấu xương, muốn lấy mạng của con hay không?" Ánh mắt của hắn trầm thâm như là vực sâu. Hàn vẫn chưa thể xác nhận có phải Trương Hạc hay không. Nhưng mà câu hỏi này là mấu chốt. Trùm Nghiêm Mộc trầm ngâm rồi lắc đầu. Không có, tao và mấy con cả đời này ăn phần quanh quẩn trong thôn. Trong thôn cũng chẳng có ai oán hận chúng ta đến mức ấy. Tao cũng đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc là ai muốn giết con, nhưng thật sự không tìm ra. Quỷ phòng cố nghẹn ngào tiếp lời. Lời của chàng con nói đều là đúng, nhà ta không kết thù oán cùng ai cả. Trùm Phạm chau mày, hắn mơ hồ cảm giác cha mẹ vẫn giấu giếm điều gì đó. Nhưng vào tình cảnh này, có lẽ cũng chỉ là ảo giác của hắn. Thở ra một hơi, hắn liền hỏi sang vấn đề trọng yếu khác. "Cha, tiếp theo những gì người sắp kể đều là vô cùng quan trọng, xin người nhớ cẩn thận. Khi người đến tìm Trương Hàng, tình huống lúc đó thế nào?" Nghe nhắc đến cái tên ấy, thân sắc của Chu Nghiêm Mộc thoáng cứng lại. Ông rít mạnh một hơi thuốc, mắt nhìn xa xăm rồi đáp. "Khi ta xong vào y quán, hắn đang cúi đầu chỉnh lý dược thảo." Chu phàm lập tức hỏi dồn. "Trong phòng còn có ai khác không?" Sao mặt của hắn khi đó thế nào Cha còn nhớ không Không chỉ có một mình hắn Về nét mặt thì Lúc ấy trời nhái nhèm Ta cũng chẳng thấy rõ Chủ phàm cao mày Rọng lạnh xuống Cha nói là trời sắp tối Người không có nhìn rõ Vậy y quán ở bên trong không có thắp đèn à Chủ nghĩa mong ngẩn ra Nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đồng Ta không nhớ rõ Nhưng mà hình như không có Một y quán Một y quán trang bảng tối mà lại không thắp đèn, lại còn bày ra dáng vẻ đang chỉnh lý dược thang. Chuyện đời hai lại có chuyện tích kiệm quái gở đến vậy. Trong lòng Chu Phạm, một tầng băng lạnh lập tức dâng lên. Quả nhiên là trường hàng có vấn đề. Rất có thể chính hắn mới là kẻ đứng sau màn, là người đẩy Tiên thân vào chỗ chết. Hắn đang cố ý ngồi trong bóng tối chờ đợi, chỉ đợi phụ thân chủ nghĩa Mộc tới gõ cửa cầu cứu. Chủ nghĩa Mộc kể tiếp, "Ta gọi hắn, hắn liền ngẩng đầu." Hỏi có chuyện gì? Ta nói con bị thương nặng, bảo hắn nhanh lên. Hắn nghe xong, vội vàng gặp lấy hỏm thuốc, đi cùng ta. Ngày đến đây, chú Phạm lập tức cắt ngang, giọng điệu mang theo tìa sắc bén. Chà, lúc ấy, người có nói rõ cho hắn biết, con bị thương ở đâu không? Chú nghĩ màu cao mày, hồi tưởng thật lâu, rồi mới chậm dạy đáp. Lúc ấy tình thế cấp bách, tâm trí dối loạn, ta hẳn là không nói rõ người bị thương ở chỗ nào, chỉ vội vàng thốt ra rằng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Chu Phạm nghe vậy, ánh mắt lóe ra một tia u ám, giọng nói trầm lạnh. "Trường hạt, hắn cũng không hỏi gì thêm à?" Trùng Nghiêm Ngọc khẽ lắc đầu. "Không có." Lông mày Chu Phạm nhíu chặt, giọng càng thêm lạnh lẽo. "Lúc ấy, cái hòm thuốc hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi à? Khi nhắc đi, hắn có nhìn lại bên trong một lượt hay là xem thuốc men đầy đủ hay thiếu không?" "Không." Trùng Nghiêm Ngọc đáp. Cái hòm thuốc vốn đặt ở ngay trên bàn, hắn nhấc lên, "Lên theo tao đi ngay." Tự hồ không hề mở ra kiểm tra. Trong ngăn phòng, ngọn lến hắt bóng dáng của trụ phàm xuống đất dài ngoằng, tựa như một mũi kiếm sắc lạnh. Sắc mặt của hắn càng lúc càng u ám, khí tức quanh thân dần trở nên lạnh ngắt như làn gió núi mùa đông. Một y sư bình thường, dù có quen thuộc với bệnh tình cấp bách, cũng ắt phải hỏi rõ thương thế ở đâu, lại càng cần phải mở hòm thuốc để điểm quan dược liệu, đề phòng thiếu sót. Nhưng trường hợp thì không, cả hỏi cũng chẳng hỏi, hòm thuốc cũng chẳng nhìn, hai điểm gộp lại đang phải càng thêm quấy rị xong. Chu phàm nắm chặt tay, trong lòng như có sương mù dày đặc, đáp án dần hiện rõ. Trường Hạc hẳn biết trước tình huống. Thầy Chu phàm không truy vấn thêm, trùng Nghiêm Mộc lại tiếp tục kể. Trên đường, đám mấy nói với hắn rằng đầu người bị đánh vỡ, cái ấy xong mặt của hắn thoáng biến, tỏ vẻ kinh hoàng, "Chúng ta đi nhanh hơn, chúng ta liền cắm đầu mà chạy, không nói thêm gì nữa." Rất nhanh, đã về đến nhà. Trùng Nghiêm Mộc thở dài, trong mắt vẫn còn ánh lên vẻ hoảng loạn. Khi nhớ lại. Về tối nọ, mẹ con lập tức vội vàng lấy khăn mặt, run rẩy thay con lau máu mẹ từ tóc chảy xuống. Nước nóng ở trong chậu nhanh chóng bị đỏ ngầu như là bị nhuộm máu. Ngay lúc ấy, Trương Học Bước nhanh tới giường, nâng ngọn đèn soi thẳng vào mặt của con. Ánh sáng hắt lên, ta thấy rõ sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi, rồi hắn kinh hãi thốt lên: "Thương thế nặng đến như vậy sao?" Ta liền hoảng hốt quỳ xuống khẩu cần: "Trương đại phu, xin người hãy mau cứu lại A Phạm!" Bố luận muốn cái gì thì nhà ta đều có thể dâng ra. Mẹ người cũng không màng thể diện, oa khóc quỷ xuống, dập đầu liên hồi, cầu khẩn không dứt. Trong phòng kia ấy, tiếng khóc thảm cùng mùi máu tanh hòa lẫn, tựa như là đêm tang tóc phủ kín. Giọng của chủ nghĩa mọc nghẹn lại, đôi mắt của ông thoáng ngân ngấn. Ông hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục. Thế nhưng, Trương Hằng lại chẳng nói lời nào. Hắn tiến lên, bắt lấy cổ tay của con, bắt mạch cẩn thận, sau đó hắn ghé sát, rồi sếp khắp thân thể của con. Rồi bỗng nhiên lắc đầu, than một tiếng. Hắn nói: "Nhất Mộc, cái này chỉ sợ là không cứu lại được." Câu nói ấy như nhát búa bổ vào tim, khiến trong phòng phút chốc lạnh băng, tựa hồ tất cả hy vọng đều tan biến vào hư vô. Chương 95: Hồi hồn. Trong căn phòng u tịch, chỉ có ánh đèn dầu leo lét, hắt ra từng mảnh mờ sáng nhạt. Bóng dáng chủ nghĩa mọc run run phủ trên vách tường. Thanh âm của ông vang vọng, nặng nề như mang theo cả ngàn cân kỳ ức. Lúc ấy vừa nghe chưng hạc không cứu lại được, mẹ con liền bị gọi đến hôn mê bất tỉnh. Một tay ta cuống quýt đỡ bà dậy, không cho bà ngã xuống đất. Trong lòng ta khi đó, thật sự chẳng khác gì trời sụp. A phàm, nếu con chết rồi, nhà này còn có khác gì tan nát. Nói tới đây, đôi mắt già nua của ông khẽ rung động, trong ánh nhìn vẫn còn để lại dấu vết nỗi sợ hãi ngày xưa. Quỳ phao ngồi bên, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. A Phạm, lưng con có cùng vẫn bình an." Trú phàm trong lòng khẽ chấn động, một luồng ấm áp thoáng qua làn khắp tâm can, nhưng hắn vẫn giữ giọng trầm ổn hỏi tiếp. "Sau đó thế nào, Trương Hạc nói những gì?" Trú Mễ Mộc thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc mới đáp. "Ta khi ấy không cam lòng nên khẩn cầu, Trương đại phu, xin người vô luận thế nào cũng thử một lần, cứu được hay không, ta đều đỗ ơn ngươi cả đời." Trương Hạc nghe xong thì vẻ mặt giơ giữ một hồi. Sau cùng mấy cân xong ở đáp. Nghiêu Mộc, ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể thử, nhưng ta có một môn hồi hồn chi thuật, có lẽ chỉ hy vọng nếu mạng tử có chết, chỉ là hai người tuyệt đối không thể ở lại, bằng không sẽ quấy nhiễu hồn phách. Chu Phạm lập tức ngẩng đầu, đồng tử lóe sáng. Cho nên hai người đều đi ra ngoài. Chủ Nghiêu Mộc cười khổ. Hắn đã nói thế, ta cùng mẹ ngươi đâu dám ở lại, ta đỡ nàng ra ngoài, còn bị căn dặn tuyệt đối không được nhìn lén, nếu phá hỏng hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Bởi vậy chúng ta chỉ biết phó thác mạng sống của ngươi cho hắn rồi đứng ngồi chẳng yên ở ngoài rảnh. Lời nói ấy khiến cho Trù Phàm cảm giác dạ đau như là có kim châm, cả người lạnh ngắt. Hắn đuổi cha mẹ ra ngoài rồi mình ở lại. Rốt cuộc chương hạ muốn làm gì? Có hay không nhận cơ hội trên người hắn, đâu lại thủ đoạn gì? Kẻ hồ đen truy sát trong rừng đều có liên quan đến việc này. Nghĩ tới khả năng vật kia ẩn chứa trong chính cơ thể, thậm chí ngay ở trong não. Trú phàm bất giác đưa tay chạm vào gáy, trong lòng chìm xuống như là vực sâu. Tuy vậy hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, chậm rãi hỏi: "Vậy sau đó thì sao?" Hai người không dám nhìn trộm, "Vậy có nghe thấy gì bên trong?" Hai vợ chồng liếc nhau, chủ nghĩa mọc lắc đầu. "Không có, tao mở mờ căng tai lắng nghe, thế nhưng trong phòng yên tĩnh dị thường, chẳng có bất cứ âm thanh nào truyền ra." Quỳ phòng cũng gật đầu phụ họa. Trú phàm khẽ nhíu mày, không tiếng động, càng giống như là ẩn dấu. Nếu không hỏi được thêm gì, hắn chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt. Sau đó thì sao? Trương Hải chữa bệnh cho con bao lâu? Chủ Nghiêu mộc hồi tưởng, giọng khàn khàn. Lúc ấy trong lòng vừa đói vừa mệt, chỉ mong nhanh có tin tức, không để ý thời gian cụ thể, nhưng hẳn là khoảng nửa canh giờ, hắn mới bước ra. Khi đó sắc mặt mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Nghe đến đây, Chu Phạm chợt ngồi thẳng, ánh mắt lóe sáng. Hắn ra ngoài, cho có nhìn thấy điểm gì đặc biệt Tâm thần hắn vui, buồn hay là nhè nhóm. Vấn đề này đối với Chu Phàm cực kỳ trọng hiếu, nếu chương học đạt được mục đích, a sẽ lộ ra sơ hở. Chủ nghĩa mộc trầm ngâm, vẻ mặt khó xử. Anh giáo ngoài vòng lúc đó mờ tối, ta thật sự nhìn không rõ. Ngay khi không khí sắp chìm vào im lặng, Quỳ Phàm mở cất lời. Nhưng mà, ta ta nhờ có một việc kỳ lạ. Chu Phàm lập tức rụt mắt, trong lòng dấy lên một tia hy vọng những chi tiết khiến người trong cuộc dấy đầy tâm, từng ẩn chứa giá trị trọng yếu. Mẹ nói đi. Quỳ phòng ngập ngừng rồi chậm rãi kể. Lúc ấy ta người vẫn dìu ta, nhưng mà khi nghe hắn nói, ta vội vàng chạy vào trong, chân vẫn còn rút lầy bẫy, đi được vài bước lê loạng choạng, ngã sang phía thương hạc. Bà hắn liền kêu cẩn hận, "Chỗ đưa tay đỡ ta." Chính u ấy, ta bỗng ngửi thấy một mùi lạ. Mùi gì à?" Chủ phòng cau mày. Quỳ phòng nhắm mắt rồi hồi tưởng là mùi r썩 liệu, nhưng mà xen lẫn với một thứ tanh tươi ghê tởm, giống như là thi thể lâu ngày thối rữa. Trước kia ta từng thấy ra xúc chết bỏ ven đường, chính là mùi đó. Đề lên nầy, ánh mắt của Chu Phạm lập tức trầm xuống. Y dư trên thân dính mùi rực liệu, thậm chí là máu tanh, vốn không lạ, nhưng mà mùi xác thối à, sao có thể? Đây tuyệt đối không phải là chuyện thường tình. Quỳ phòng tiếp lời. Hắn đỡ ta đứng vững xong thì lập tức buông tay. Ta cũng không có nghĩ nhiều, Trì vô vọng chạy tới giường xem con. Chủ phàm gật nhẹ, khắc sâu chi tiết này vào trong lòng rồi hờn tiếc. "Vậy lúc vào phòng, hai người nhìn thấy con như thế nào?" Chủ Nghiêm hốc hít sâu, giọng nghèn nghẹn. Khi đó toàn người đã bị cạo sạch, xương sọ sau đầu cũng được gắn trở lại, nhưng nhìn khuôn mặt vẫn bình thản, không đáng sợ. Ta lập tức đưa tay tới mũi người dò khí tức, nhưng hoàn toàn không có hơi thở. Câu nói như tiếng sét giữa đêm, trong lòng Chu Phàm chấn động. Chẩm Nhai Tiên thân lúc ấy đã thực sự tắt thở. Nếu vậy còn chuyện hắn trùng sinh sau nửa tháng thì sao? Một thi thể, nửa tháng trời, giữa mùa hạ oi ả, lẽ nào không hề phân hủy? Cho dù có đóng băng cũng chỉ lại là làm chậm đi quá trình phân hủy, lý nào lại bảo toàn nguyên vẹn? Ý nghĩ này khiến trong lòng hắn cuộn trào như là sóng dữ. Câu trả lời e rằng chỉ có tìm được trong bóng tối, thâm sâu cổ bí mật kia. Chu Phạm khẽ gật đầu, để cho phụ mẫu kể tiếp. Chú nghễ mọc thở dài một hơi, giọng nói có chút khàn khàn, như đang gợi lại ký ức khiến cho lòng người run rẩy. "Độc ấy, ta của mẹ con, đã bị tình cảnh dọa đến mức hồn phi phách tán, nhìn con, thân thể lạnh lẽo, chúng ta trong lòng đều nghĩ, e rằng tiểu tử này không còn giữ nổi tính mạng. Nhưng ta vẫn ôm một tia hy vọng, trong tuyệt vọng còn muốn nghe chừng hàng nó một lời khẳng định, dù là chết hay sống, cũng phải rõ ràng một lần." Ông dừng lại một thoáng, ánh mắt dõi xa xăm như đang quay ngược thời gian trở lại cái đêm kinh tâm động phách kia. Trương Hà khí đối do dự rất lâu, hắn cau mày, ánh mắt phức tạp khó dò, cuối cùng mới mở miệng. "Tiểu tử này tình huống cực kỳ rối rắm, lúc này ta không thể nói rõ là chết hẳn, nhưng cũng không dám chắc là còn sống. Nếu như có thể chống đỡ qua một đêm, hừng đông gõm khí tức, vậy có nghĩa là xem nó sống lại." Nghe những lời ấy, Quý phòng lúc mắt lại trã, xen lẫn vui mừng cùng sợ hãi. Trùng Nghiêm Mộc cũng chỉ có thể nắm chặt bản thân. Gân xanh nổi đầy mu bàn tay, gượng giữ lại một chút kiên cường. Lại đối với Trung Tâm phải nói, vừa là vui, vừa là lo. Vui là bởi vì còn có hy vọng mong manh, lo là bởi sợ người không vượt qua nổi cửa ải tử vong. Hắn còn căn dặn chúng ta, ta đã tận sức, việc cần làm đều đã làm, giờ tới các ngươi chỉ có thể chờ. Nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ cho hắn uống nước, người đang hôn mê nếu mỡ mồm giọt, có thể nghẹn mà tuyệt khí tức của nghẽo màu khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Âm thanh lại càng thêm trầm thấp. Hắn lại nói, sáng sớm hôm sau sẽ quay lại xem xét tình hình, trước khi rời đi, hắn còn rất nghiêm túc căn dặn, phương pháp ta dùng lần này cực kỳ đặc thù, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu để ai biết, không chỉ ta, mà ngay cả các ngươi cũng sẽ gặp đại họa, cho nên chuyện á pháp phàm chúng nạn, tạm thời tuyệt đối không để cho người ngoài nghe được. Chủ phàm trầm mặc, trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn. Rõ ràng là Trường Hạc muốn che giấu điều gì đó Nếu chỉ đơn thuần là cứu người Tại sao lại cần thần bí như vậy Càng che giấu Càng chứng tỏ trong đó có ẩn chứa điều quỷ dị Chủ nghĩa mục Lại tiếp tục Trường Hạc đi rồi Ta liền khuyên mâu thân của người ăn chút gì để lấy lại sức Bằng không thì thân thể chống đỡ không nổi Sau đó hai chúng ta Chẳng làm được gì Chỉ biết ngồi canh ở bên giường Từng khắc nhìn con Trong lòng như là treo đá Đêm ấy thật sự là khó nhẫn Thân thể của con càng lúc càng lạnh, da thịt thì chẳng khác nào băng tuyết, sắc mặt trắng bệch như người đã rời khỏi nhân thế. Ta nhiều lần đưa tay thử ở trước mũi con, đều không thấy nửa điểm khí tức. Trong lòng ta gần như là tuyệt vọng. Quỷ phòng hai mắt đỏ hè, khẽ khẽ gật đầu phù hòa. "Đúng vậy, khi ấy chỉ sợ ta khóc ra tiếng, cũng làm hỏng đi cơ duyên sống lại của con." Đến đã cố nén, chỉ biết quỳ bên giường cầu khấn thần linh, mong con có thể hồi hồn. Chủ nghi ma màu trầm thái kệ, mỗi chữ như là khắc vào tim gan. Đến gần Hưng Đông, trong lòng ta đã buông xuống, nghĩ rằng A Phạm con e rằng không còn được cứu vãn, ta chỉ ngồi ngây như là cỗ, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của con, trong lòng như là cho toàn. Nhưng ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất, ta theo thói quen, một lần nữa đưa ngón tay thử mũi con dò xét, không ngờ thành ngậm cổ ông Dung Ninh trong mắt ánh sáng rung động. Không ngờ, có đột nhiên có một tia khí tức yếu ớt Như là gió nhẹ thoảng qua Mong mạnh đến mức ta còn tưởng mình nhầm lẫn Nhưng ngay khi ta giỏ xét lần thứ hai Tiếc khí tức kia rõ ràng tồn tại Áo Phạm Giây phút ấy tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Mẫu thân của con cũng ngã sụp xuống giường Mà hoa khóc Nói đến đây chú Nghĩa Mộc không nhịn được Lại rùn rùn Hiển nhân ký ức ấy dù đã qua lâu ngày Vẫn khiến hắn nghẹn ngào Chú Phạm lặng yên Trong lòng dậy lên vô vàn cảm xúc Trong đôi mắt hàn thoáng hiện ra hạn quang Suy nghĩ xoay chuyển Nếu ấy ta thực sự đã không còn khí tức Vậy thì người hiện tại là ta Đến tốt cùng là ai Là hồn phách vốn trở về Hay là linh hồn của ta chiếm cứu thân xác này Ý niệm ấy như mũi rào Cắm thẳng vào trong lòng Khiến hắn cảm thấy da đầu thế giải Nhưng mà ngoài mặt hắn vẫn duy trì bình tĩnh Chỉ khẽ gật đầu Ý bảo phụ thân tiếp tục thật lại Trong phòng thoáng tróc rơi vào yên tĩnh Chỉ còn tiếng gió khát từ khe cửa len lỏi vào, mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhạt của sương mai. Chín ngọn đèn dầu ánh lửa lay lắt nhưng cũng run rẩy trước câu chuyện vừa được kể lại. Chương 96. Năng lực đặc thù khởi hành. Trong gian phòng vắng lặng, ngọn đèn dầu lay động, ánh sáng vàng mờ hát lên gương mặt đầy húm một phòng sừng của chủ nghĩa mộng. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên như đang nhớ lại một đoạn hồi ức kinh tâm động phách lại vừa đời bình thường. Lục Đao ta kiểm tra giám tim bảo mạch của mình. Ta run rẩy, "Bà mẹ của ngươi thử lại một lần nữa. Quả nhiên phát hiện trong hơi thở của ngươi, dù mỏng manh như sợi tơ, nhưng đích tư còn tồn tại. Hơn nữa, khi ta xem xét kỹ vết thương nơi sau ót, điều kia lại là vết nứt tóac vốn đã máu me đầm đìa, nay lại khép miệng, chỉ còn lại một đường hồng sắc mảnh như là sợi chỉ, mơ hồ còn vương lại một ít dấu máu khô." Lời nói rơi xuống, Chu Phàm trong lòng chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Một vết thương chí mạng như vậy, Sao có thể tự khép lại trong một đêm Điều này vượt xa lẽ thường Chẳng khác nào thần tích Chủ nghĩa mọc thở dài Ánh mắt thoáng hiện nét vui mừng Rồi lại thu về ảm đạm Lúc đó tao và mẹ người vui mừng đến nỗi Vừa khóc vừa cười Tim gan đảo lộn Nhưng cũng biết không thể làm kinh động người Chúng ta cố nên xúc động Rồi khỏi phòng Giá đại sành ngồi xuống để ổn định tâm tình Chính lúc ấy mẹ còn đã nhắc ta Nên lập tức đi mời Trương Hạc đến Để hắn kiểm tra tình hình cho chắc Nghiêm Mặc không ngừng lại, hồi tuần lễ cảnh thượng. Tao vội vàng chạy ra ngoài, chưa đi được bao xa liền chạm mặt chúng học, hắn nói mình đang trên đường tới thăm ngươi. Chủ phàm chau mày, lập tức xen lời. "Cha, khi ấy, người có để ý hắn ăn mặc gì? Khác gì so với tối qua?" Chủ Nghiêm Mặc hơi ngẩn ra rồi lắc đầu. "Điều này à, thật sự không để ý. Chuyện lâu rồi, ta ngay cả màu sắc áo hắn mặc cũng chẳng nhớ, chỉ chắc rằng hắn có mang theo hầm thuốc bên mình." Chu Phạm trầm ngâm trong lòng khẽ suy tính. Ở thế giới này, hoàn cảnh đơn sơ, vài ngày không tắm rửa chẳng có gì lạ. Y phục lấm lem bụi bặm cũng không phải là việc bất thường. Hắn gật nhẹ rồi hỏi tiếp. "Vậy lúc ấy ngươi có phát hiện ra điều gì khác thường ở hãn không?" Chủ nhiệm mộc lắc đầu. "Không có." Khi nghe tao nói còn đã tỉnh lại, sắc mặt của hắn lập tức hân hoan, vui mừng không thôi, rồi cùng tao vội vã chạy vào trong. Tao thấy vậy cũng không cảm thấy bất thường. Một đại phu nghe tim bệnh nhân tỉnh lại, vui mừng cũng là lẽ thường. Trù phàm khẽ lắc đầu, đáy mắt thoáng lóe ra hàn quang. Nếu đổi lại là một y giả bình thường, nụ cười kia không có gì lạ. Nhưng với trường hợp kẻ mà hắn đã sớm cảnh giác, thì thái độ hưng phấn quá độ kia càng khiến cho hắn cảm thấy có ẩn ý sâu xa. Trù Nghê Mộc không biết con trai đang suy nghĩ gì, chậm rãi kể tiếp. Trường Hà vừa bước vào cửa, liền bước nhanh tới bên giường, bắt mạch cho con. Sau đó hắn đột nhiên giật mình, hô to rằng: "Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ." Chu Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi biến, liền hỏi: "Cha, hắn khí ấy thực sự rất kích động à?" Chủ Nghiêm mọc gật đầu quả quyết. "Đúng vậy, hắn tay chân múa may, bộ dáng không che giấu được vui sướng, gần như là mất đi sự ổn trọng thường ngày." Chúng ta còn phải gọi hắn mấy tiếng, hắn mới chợt tỉnh, rồi quay sang chúc mừng rằng còn đã thoát khỏi tử môn quan, được cứu về rồi. Chu Phàm nghe xong, trong lòng lạnh đi vài phần một kẽ che dấu sâu như là trương hàng, vậy mà không kìm được cảm xúc, để lộ ra hưng phấn đến mức ấy. Hẳn là vì mục đích đó của hắn đã đạt thành. Nhưng mục đích kia rốt cuộc là gì? Trùng nghi ngờ mà không phát hiện ra, vẻ lạnh lẽo thoáng qua nơi đáy mắt của con trai vẫn tiếp tục. To cổ mẹ con khi ấy cảm kích vô cùng, không biết phải cảm tạ như thế nào, đến đem vật gia truyền của Chu gia đưa cho hắn, coi như là tiền sắp bảnh. Kỳ thực và ấy vốn lên để lại cho con. Đến mai này hộ thân ở trên đường đời, nhưng hắn đã cứu mạng con, chúng ta không chứ có thể tặng đi." Trù Phạm Khế si nắm tay, giọng gằn thẳng. "Bảo vật gì à?" Trù Nghiêm Mộc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Là một khối ngọc bội, đó là vật do chu gia tổ tiên lưu truyền lại, tương truyền khi có tà quái hoặc là dị vật gần kề, ngọc bội sẽ tự phát ra nhiệt lượng cảnh báo cho người đeo, công năng không khác mấy so với vật mà ta đã từng dùng huyền tại, ngươi trông con, lão huynh đệ, ta vốn định giữ lại." Nhưng lúc ấy, lòng chỉ nghĩ đến ân cứu tử, đâu còn có do dự. Ngày đến đây, Chu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa thiêu đốt. Nếu trường hợp thực sự chỉ cứu người thì tặng ngọc bội cũng coi như là hợp lẽ. Nhưng nếu hắn ẩn chứa tâm tư khác thì chẳng khác nào trao bảo vật vào tay kẻ thù. Chủ Nghiêm Mộc khẽ thở dài, kể tiếp. Ban đầu Chu Hoàng kiên quyết không chịu nhận, từ chối đến bao lần, nhưng mà cuối cùng cũng nhận lấy. Sau đó còn dặn dò thêm Thân thể của con không cần phải kê đơn thuốc, chỉ cần tỉ mỉ chiếu cố, chăm sóc để thân thể tự phục hồi. Khi đó chúng ta hỏi khi nào con có thể tỉnh lại, hắn mập mờ đáp: "Việc này thì khó nói trước, con vốn là một lần chết đi, nay có thể hồi hồn đã là vạn hạnh, còn việc tỉnh lại là cơ hội rất lớn nhưng không thể đảm bảo." Trước khi rời đi, hắn lại căn dặn: "Chuyện cứu người tuyệt đối không được tiết lộ, kể cả thân thể có chớ nói là quá nghiêm trọng, tránh rắc họa vào thân." Tàu và mẹ của con lúc ấy cũng quá cảm kích Nghĩ hắn dùng phương pháp đặc thù Nên mấy nghiêm khắc dặn gió như vậy Liên đồng ý Chủ nghĩa mộc rừng một thoáng Ánh mắt ảm đạm Sau đó tàu và mẹ con thay phiên chăm sóc con Con hắn thì ti thoảng tới xem Cho đến lần đầu tiên con tỉnh lại Chúng ta mới thực sự thở vào Tuy nhiên lúc ấy con chỉ mở mắt trong thoáng chốc Thân thể vô cùng suy yếu Rồi lại trùm vào hôn mê Chúng ta lại mời hắn đến lần nữa Chủ phàng nghe vậy trong lòng run lên Lần đầu tiên hắn tỉnh lại, quả thật chỉ hé mắt, ngay cả cha mẹ cũng không nhìn rõ, đều như trường hợp từng tới thăm trong thời khắc ấy, hắn hoàn toàn không hề hay biết. Hắn hỏi rồi, sau khi con tỉnh lại, hắn tổng cộng tới bao nhiêu lần? Trùng Nghi Mộc trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, "Ba lần." Lần đầu là ngay ngành con mở mắt, hắn tối cười chúc mừng, nói thân thấy đã không còn có gì đáng lo, rồi chỉ bảo cách giúp con khôi phục, hắn không kê thuốc. Lần thứ hai, lần thứ ba Đó là trùng lúc con đang ngủ say. Lần thứ 2 thì ta không nhớ rõ, nhưng mà lần thứ 3, khi đối chúng ta phát hiện con mất trí nhớ trước kia, nên đem về gáy nói cho hắn. Chủ phàm toàn thân căng chặt, hỏi gấp: "Hắn phản ứng thế nào?" Chủ Nghiêu mau cau mày, hồi tưởng. Hắn thoáng trầm ngâm, biểu lộ cái chút cổ quái, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu nói: "Đầu thương nặng đến thế, mất trí nhớ cũng là chuyện bình thường, không biến thành ngớ ngẩn đã là may mắn." Ta cùng với mẹ con nghe vậy cũng thấy có lý liền không có truy hỏi thêm. Nghe xong, Chu Phàm trong lòng dâng lên một luồng hàn ý. Lời lẽ của Trương Hạc tuy nghe hợp tình hợp lý, nhưng lại càng hợp lý bao nhiêu, lại càng che giấu thâm ý bẫy nhiều. Chu Phàm ngồi yên, trong mặt dần trở nên ngưng trọng. Trong đáy mắt hắn, từng dòng suy tư như là sóng ngầm cuồn cuộn, khó ai dò đoán. Nếu như Trương Hạc lúc ấy không hề cố ý giả vờ, vậy thì việc mình bỗng nhiên mất trí nhớ, rõ ràng nằm ngoài sự liệu của hắn. Điều này đồng nghĩa Trương Hạc Cam bản không e ngại chuyện hắn nhớ lại hay không. Nhưng vậy công tổ lúc đó, kẻ thực sự muốn lấy mạng của hắn, có khả năng vốn chẳng phải là Trương Hạc, mà là một người khác. Ký ức mơ hồ lóe lên như là ảnh chớp giữa đêm mưa. Bóng người áo đen, lạnh lẽo như tu la từ cõi cô u mình đi ra, khuôn mặt ẩn sau màn che, cho đến nay vẫn như một lỗ đen nuốt chọn mọi suy nghĩ của hắn. Chu Phạm thầm hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản nhưng mà hàm ý nặng nề. Còn vẫn không hiểu, hắn bảo mọi người không lên đem chuyện này truyền ra ngoài, đó là để tránh rắc hòa, nhưng cỡ sau ngay cả với con, mọi người cũng phải giấu giếm. Câu hỏi này thoạt nghe như là trách cứ, kỳ thực chú phảng trong lòng đệ sống có vài phần phòng đoán. Hắn chẳng qua muốn từ miệng của song thần chứng thực suy nghĩ của mình. Quỳ phòng khẽ cúi đầu, giọng của bà run nhẹ nhưng vẫn có phần kiên định, như đang giải thích lại vừa như đang cầu xin. Hắn nói con mất đi trí nhớ, thật ra Công trạng về chuyện gì quá sâu, còn mất đi trí nhớ, có ghi lại là, là phúc ở Trung Hoa. Chúng ta thấy hắn nói rất có lý, sợ rằng một khi con biết rõ chính đồng mình bị gõ thành bộ dáng như vậy, tất sẽ kinh hoàng, thần hồn ly tán. Hắn còn dẫn, một khi chuyện tái phát, ngay cả hắn cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Lời vừa thốt ra, gương mặt của Quý phàm thoáng hiện nét sầu bi, như là chiếc lá cuối thu lay lắt trong gió lạnh. Không dám để con trai thấy sự sợ hãi ở trong lòng của mình. Chu Nghê mau cung chậm rãi gật đầu, ánh mắt của ông mang theo vẻ bất đắc dĩ, cổ phụ thân nhiều lo toan. Ngài nói đến một gợi, lời lẽ là hợp tình hợp lý, "Chúng ta, chúng ta đã phải quyết định giấu giếm con. Ngoài ra còn cố ý lấy cớ con té ngã mà thương tổn, để lời giải thích vào không khiến ai nghi ngờ." Nghe vậy, Chu Phàm liền cười lạnh ở trong lòng. Quả nhiên là như thế. Hắn hiểu rõ tất cả đều là trường hợp giăng bẫy, lấy cớ hợp lý lại mượn sự lo lắng của cha mẹ khiến họ trở thành người bảo vệ bí mật cho hắn. Thủ đoạn tốt lắm, hắn thầm nghĩ, khoé mắt thoáng qua một tia hàn quang. Dùng lý lẽ, hiển nhiên là để che mờ nhân tâm, khiến cho phụ mẫu ta tự nguyện giữ bí mật thay hắn, một mũi tên trúng hai đích. Trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ bỗng nhiên chìm vào im lặng, ngọn đèn dầu lập lòe lay động, ánh sáng chiếu lên gương mặt mỗi người, tựa như là muốn phơi bày hết thảy tâm tư đang bị giấu nén. Chương 38 người. Nếu như thân thể còn ẩn chứa mối họa ngầm, một ngày chưa giải quyết thì cho dù Chu Phàm có dốc hết thủ đoạn, trong trận chiến đấu cùng Trương Hạc vẫn sẽ vĩnh viễn rơi vào thế hạ phòng. Trong lòng hắn như là mây đen vần vũ, từng ý niệm xoay tròn, dấy lên sóng lớn. Làm sao mới có thể giải quyết được cái gọi là tai họa ngầm ở trong thân thể đây? Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Chu Phàm mở miệng, giọng khẽ khàng nhưng mẫn rắn rỏi, Cha mẹ hiện tại còn có chút mệt, có muốn đi nghỉ ngơi một lát. Thoạt tiên cũng để tâm trí ân tĩnh mà nghĩ kỹ lại chuyện vừa rồi. Chung nhiên mà qua quy phòng thoang sững người, thoang sững người. Hai người đều không nghĩ tới, con trai trầm tư lâu như vậy, mở miệng lên nói ra, chỉ là muốn đi ngủ. Nhưng nghĩ kỹ, họ làm sao dám ngăn cản? Con trai họ từng trải qua sinh tử, lúc này nếu nói cần nghỉ ngơi, thì cho dù trời có sập xuống, hai người cũng tuyệt đối không phản đối. Chu Phàm cười nhẹ, vẻ mặt toáng hiện nét hiền hòa. "Mẹ à, chờ qua nửa canh giờ, mẹ nhớ đánh thức con. Con có chuyện cần làm. Dĩ nhiên, nếu trong nhà xảy ra việc gấp, mẹ cũng có thể lập tức gọi con tỉnh dậy." Quỷ Phàm vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy thương xót, như muốn đem cả trời che chắn cho con trai. Được cha mẹ đáp ứng, Chu Phàm quay người trở về phòng, nằm trên giường gỗ cũ kỹ, khép mắt lại. Tiếng gió ngoài hiên khe xít qua khe cửa, mang theo một chút lạnh lẽo càng khiến cho người ta dễ chìm vào mộng. Trong đại sảnh, quy phòng thấp giọng hỏi chồng: "A Phạm sao lại ngủ vội như vậy? Thân thể nó đâu có dễ bất ổn?" Trùng Nghiêm Ngọc lắc đầu, ánh mắt mang theo trầm trọng. "Thân thể nó hiện tại không sao, chỉ là có lẽ nó muốn tĩnh tâm. Chúng ta cứ để yên đừng quấy rầy, có lẽ một lát nữa nó còn phải ra ngoài. Bà chuẩn bị chút đồ ăn để khi nó tỉnh không có bị đói." ủy phòng khẽ vâng rồi tránh người vào bếp. Ngọn lửa nhóm lên, ánh sáng âm áp hắt ra, như là muốn xua đi những lo âu ở trong lòng bà. Trăng mồng tối, thần thức của chu phàm chậm rãi trề vào không gian sóng sánh. Khung cảnh nơi đây vẫn như thường lệ, một mảnh sương mù xám đậm nhạt xên khẽ, mênh mông vô tận, như là biển mây không đáy, không thấy bờ. Nơi đất trời này không có nhật nguyệt, Không có xuân thu Chỉ có một sự tĩnh lặng vĩnh hẳng Khiến cho người vừa đặt chân vào Đến sinh ra ảo giác Mình đã thoát khỏi nhân giản Chú Phạm vừa hiện thân Đến đứng mắt quan sát bốn phía Ánh nhìn dừng lại Thấy một bóng người quen thuộc Vụ vẫn ngồi trên chiếc bàn cũ bốn phương Bóng dáng gầy gò bất động Tựa như là cổ thụ ngàn năm trong xương Nhưng khác với mọi khi Hôm nay trên bàn không có những món ăn lạ kỳ Mà chỉ là một bát cơm trắng hạt trắng hạt tròn đầy, sáng óng như là ngọc trai, hương vị phảng phất trong không khí, tinh khiết mà an hòa, không giống thứ ngũ vàng thô kệch ở thế giới này, lại càng gần gũi bấy loại gạo mịn thơm ở thời kiếp trước của Chu Phàm. Vũ Cẩm Thúa từng hạt cơm một chậm rãi kẹp lên, thông thả đưa vào miệng. Hắn ăn rất chậm, như thể đang nếm từng tác nhân sinh ở trong đó. Chu Phàm đi tới, mỉm cười hỏi: "Hôm nay sao không ăn thịt?" Lại chỉ dùng mỗi bát cơm. Vô không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói hờ hững nhưng là từ xa xa vọng lại. Này quỷ quái này, hồn cá hay những món ăn khác đều khiến cho người ta buồn nôn, nhưng mà chén cơm này đối với ngươi thì chẳng là gì, song mới tài lại là mỹ vị khó cầu trên thế gian. Hàn dừng lại một chút, khoé miệng hơi nhếch, chậm rãi nói tiếp. Đây là linh mễ, ta tốn bao tuổi thọ để câu lên từ trong dòng sông xám mà nấu thành Linh mấy với ta là vốn vô ích Nhưng ta hưởng thụ chính là hương vị Chú Phạm khẽ giật mình Khoe mắt khẽ run dùng. dùng tuổi thọ câu Chẳng lẽ là tuổi thọ của ta Lần này vụ mới hơi ngọc đầu Ánh mắt sắc như là lưỡi đào Thong giọng nói Đúng vậy tuổi thọ của ngươi Ta thì nào có loại thứ ấy để tiêu hào Ngực của chú Phạm chấn động Linh mấy này nếu đã câu bằng tuổi thọ Hãi chẳng phải là vô dụng với hắn Hắn vội hỏi Vậy chẳng lẽ linh mễ đối với ta cũng có công hiệu? Đương nhiên là hữu dụng. Vũ Thane Nhiên đáp, nhưng ta không có ý định chia cho ngươi. Trù Phàm chỉ biết cười khổ. Ngươi cũng quá lãng phí rồi, nếu thật sự muốn ăn linh mễ, để ta dùng quái dị làm một câu là được. Cần gì phải hắc phi buổi thoại của ta? Bộ cười lạnh, thanh âm vang vọng trong sương. Toại đoạn này là ngươi tự nguyện trao đổi cho ta, đã đổi rồi thì ta thích dùng thế nào là chuyện của ta. Ngươi tưởng những con sám trùng dễ kiếm à? Ta cần bao số mới đủ cho một lần thả câu. Ngược lại, tuổi thọ của ngươi chỉ cần một chút là câu được. Chu Phàm nghe thấy, lập tức hiểu ra, hắn trầm ngâm. Thì ra là vậy, tuổi thọ của ta, trong mắt ngươi dễ dùng hơn bất cứ thứ gì. Cần câu kia, câu được và ta cần, thì cũng câu được thứ ngươi muốn. Nếu ta muốn giúp ngươi câu vật ngươi cần, đổi lại tuổi thọ chẳng phải tiện hơn à? Vũ liếc mắt, lại cúi đầu xuống ăn cơm, chẳng buồn trả lời. Chu Phàm thở dài, Điên rõ ràng của ái này cũng càng ngày càng khó nói chuyện, đành vào thẳng vấn đề. Ta đến đây không phải để nói chuyện phiếm, lần trước ta chúng phàm nhãn chú, người cũng hẳn thấy rõ, thân thể ta có phải có tai họa ngầm hay không? Vũ Buông đũa, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Ha, vậy ngươi muốn hỏi phương diện nào? Trù phàm nhíu mày. Còn phương diện nào khác nữa sao? Chẳng lẽ thân thể của ta tồn nhiều tai họa ngầm đến vậy? Vũ không vội đã, chỉ giơ hai ngón tay, nhàn nhạt, nhạt nói. Nửa tháng tuổi thọ, đại sư nói cho người biết. Chu phàm cho mặc rồi gật đầu. "Được, nhưng ngươi phải nói rõ tất cả những tai họa ngầm ở trên thân ta, đồng thời chỉ ra biện pháp giải quyết có thể thực hiện được." Vũ hừ nhẹ, ngón tay lễ dựng lên thêm một đốt. "Nếu muốn ta trực tiếp giúp ngươi giải quyết thì lại hai tháng tuổi thọ nữa." Chu phàm chau mày. "Hai tháng, quá đắt rồi." Nhưng Vũ chỉ cắm cúi ăn, coi như không nghe thấy. "Thời gian ngươi rông dám, vốn mở miệng." nhưng mà Chu Phàm biết hắn không còn nhiều, trong lòng than thở, cuối cùng cắn răng, "Tốt, 2 tháng thì 2 tháng. Nếu không phải bắt buộc, hắn tuyệt đối không muốn đem tuổi thọ đổi cho lão quái này. Bởi khi thân thể còn nhiều tiềm ẩn hỏa ngầm, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành nhược điểm." Vụ mỉm cười, đẩy đũa xuống, tay vậy lấy đi từ Chu Phàm 2 tháng tuổi thọ. Lập tức thân thể Chu Phàm khẽ run, nhưng có gì đó bị vô hình rút đi. "Né kệ." Vụ thông thản nói. A cổ đại phái của ngươi, cách cổ thay một tấc, bị khả mỗ đạo phù lục, đó là từ phù trong bộ tử mẫu cảm ứng phù. Một khi đạo mẫu phù được kích hoạt, nó sẽ cảm ứng vị trí của từ phù, từ đó truy tung ngươi. Đây là thủ đoạn tu sĩ thường dùng để săn giết kẻ thù. Ánh mắt Chu phàm bỗng chốc lạnh như băng, không phải chính nhờ thứ này mà bóng đèn kia có thể dễ dàng tìm được tung tích của hắn. Đây chính là tai họa ngầm thứ nhất bổ tiếp lời, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện nhỏ nhặt. "Muốn giải, rất đơn giản, sau khi trở về, ngươi tự lấy dao rạch cổ tay tại vị trí xe thấy phù lục, lấy ra là xong, nhớ kỹ chưa?" Mòn tay sưng sẹo cổ phụ, chỉ thẳng vào cổ tay phải của mình, ánh mắt sâu như là vực. Chu Phàm xét trằm nam đấm, trong lòng lạnh buốt. Quả nhiên không sai biệt lắm so với ta đoán. Chu Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm như hồ nước không gợn sóng đã kể rồi, vậy còn chỗ tại hoang ngầm thứ hai." Vu ngầm bật lên, khẽ một cong thành nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt lập lóe tảng quang như là lưỡi dao chém vào hồn phách. "Thứ hai mới là thực sự chí mạng, trên thân thể ngươi, kẻ kia đã âm thầm gieo vào một con trùng." Lời vừa thốt ra, Chu Phàm lập tức biến sắc, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt. "Ngươi nói là trùng?" Vu chậm rãi gật đầu, giọng điệu thong dong như đang kể lại một câu chuyện tầm thường, nhưng từng chữ rơi vào tai của Chu Phàm lại lạnh buốt như là băng. "Đúng vậy, đó là ấu trùng của Bạch Oán Hắc Dương. Loại trùng này vốn là ký sinh trong bụng Hắc Dương, nó hút lấy phần lớn tinh hoa dĩnh dưỡng mà Hắc Dương hấp thu từ ngoại giới, khiến cho con Hắc Dương cả đời gầy yếu, trợ xương như là củi khô. Nhưng một khi Hắc Dương lâm vào nguy cảnh, những con ấu trùng trong bụng sẽ phóng thích một năng lượng kinh khủng, khiến cho Hắc Dương đột nhiên biến đổi." vương ngán dị thường. Chu Phạm lông mày cau chặt, tâm trí xoay chuyển như lá gió lốc. Ý ngươi nói con hắc dương ấu trùng này hiện đang hút lấy dinh dưỡng ở trong cơ thể của ta, khiến ta suy yếu. Nhưng vì sao ta lại chẳng hề cảm thấy bất ổn? Bô khẽ cười, tiếng cười hư vô vang vọng như là từ vực sâu mù mịt. <cười> Không phải vậy, những con hắc dương ấu trùng mà ngươi nghe nói khác với thứ nằm trong cơ thể ngươi. Đám trùng kia vốn được lấy ra từ Hắc Dương đã chết. Khi lấy ra, chúng đã hấp thu một lượng khổng lồ tinh hoa dinh dưỡng của Hắc Dương. Chính bởi giá trị này mà người ta mới coi chúng là bảo vật khó gặp. Sau đó bằng một vài thủ pháp bí ẩn, người ta ngâm chế chúng rồi cấy vào cơ thể con người. Những con trùng đặc chế này lại không hút dinh dưỡng của Tốc chủ mà ngược lại còn cung cấp nguồn sinh cơ, giúp Tốc chủ không bị hao kiệt. Vì lẽ đó, Trong giới dị bảo, người ta gọi chúng bằng một cái tên, sinh cơ trùng. Chu Phàm nghe đến đây thì sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn trầm giọng hỏi: "Người muốn nói con trùng trong thân ta không những không hại mà còn có lợi? Như thế chẳng phải là một loại linh vật hộ mệnh à?" Nhưng mà Trừng Hạc Kỳ hắn sẽ không dễ dàng ban ơn như vậy, con trùng này nhất định có ẩn chứa âm mưu gì đó. Trong lòng hắn lạnh dâng lên từng tầng sóng gió. Nếu chỉ đơn giản là để đầy cứu mạng, tại sao Trừng Hạc lại bí mật như vậy? thậm chí còn căn dặn phụ mẫu hắn phải tuyệt đối giữ kín, một loại ân điển mà không thể nói ra, chẳng phải chính là độc dược được gói ở trong mật ong à? Chu Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhưng muốn xuyên thủng hư vô. Trường hạ lấy cho ta sinh cơ trùng, thoạt nhìn là đầy bổ sung dinh dưỡng, giúp ta từ cõi chết trở về, nhưng đó chỉ là bề nổi, thực chất là con ẩn dấu mưu toan khác. Bù nhíu mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp ở trên bàn. Giọng trầm thấp như tiếng chuông tang. "Ngươi nói không sai, sinh cơ trùng không phải một loại ký sinh vô hại, dù không hút lấy dinh dưỡng của ngươi, nó vẫn là vật ngoại lai, một khi bị ngươi khống chế từ xa, nó có thể biến thành lợi khí chí mạng, trở thành sinh xích vô hình giam cầm cả tính mạng của ngươi." Chu Phàm trong lòng lạnh buốt, tựa hồ nhìn thấy sợi dây mỏng manh quấn chặt quanh cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể siết chặt. "Vậy Hàn Trầm Trọng: Con trùng trong người ta có cách nào loại bỏ không? Bộ nhìn Hàn Trầm Trú, khóe môi khẽ nhếch lên, độ gian hồ cười không rõ là mỉm mai hay là hứng thú. "Có, nhưng mà không dễ. Đó cũng chính là lý do ta bảo ngươi, cái ta họa ngầm thứ hai mới thật sự là chí mạng." Chương 99: Tai họa ngầm. Trong bóng tối mờ đục cô không gian song tằm, sương mù lợn đờ tựa như đang che giấu vô số bí mật. Trù phàm lặng lặng nhìn lão giả áo xám ngồi bên bàn, trong lòng lặng chịu như có đá đèo. Hắn nhớ lại câu chuyện về Bạch Oán hắc dư ngấu chủng. Ý nghĩa ấy như là mũi kim cớ vào tâm trí. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp. Cấy vào Bạch Oán hắc dư ngấu chủng, ngoài việc giúp ta hồi sinh, chẳng lẽ còn có mục đích khác à? Vũ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh như sương đêm. Hắn cười khẽ, nụ cười kia không có chút ấm áp, trả lại lại khiến khí tức xung quanh lại càng thêm lạnh vài phần. Bẩn đại ở chỗ bạch oan hắc dương nấu trùng hay là sinh cơ trùng tuy có thể cung cấp dinh dưỡng cho ngươi nhưng quyền khống chế lại vĩnh viễn nằm trong tay kẻ đã gieo trùng. Chỉ cần hắn niệm động pháp quyết, lập tức có thể khiến con sinh cơ trùng đào ngược bản năng nghịch chuyển hấp thu. Khi đó toàn bộ tinh hoa dinh dưỡng trong thân thể của ngươi sẽ bị hút cạn, ngươi sẽ suy kiệt trọng chớ mắt. Đến lỗi ngày cả nâng ngón tay cũng bất lực Thậm chí trực tiếp hôn mê Ngã xuống không còn sức chống cử Chỉ đơn giản như thế thôi à Chú Phạm cao mày Tâm tư xoay chuyển liên tục Trong lòng hắn lại cảm thấy không hợp lý Nếu là loại sinh cơ trùng thật sự lợi hại như vậy Người áo đen kia Nếu đúng là trương hạc Thì hát tất phải phí công bố trí Mạo hiểm đuổi giết Chỉ cần lặng lẽ thị pháp Chẳng phải nó có thể dễ dàng chế phục tả Ngày thế vụ trậm sái gật đầu Ngọn tay gõ nhịp vào trên bàn Như là tiếng chuông vọng lại trong đêm tối Người nói cũng có ly Nhưng người quên mất một điều Nghịch chuyển dinh dưỡng Là chuyện cực kỳ khó khôi phục Một khi thường nhân Nếu bị hắc dương trùng hút cạn Thì ít nửa năm Nhiều thì cả năm mới có thể gượng gạo khôi phục Trong khoảng thời gian ấy Cơ thể yếu nhược chẳng khác nào phế nhân Còn nguy cơ biến thành ma bệnh Điên cuồng hoặc héo rũ Còn người Trùng quỷ không phải loại dị thú bạch oán hắc dưỡng kia, không thể trong nháy mắt hút hết tinh hoa trời đất mà hồi phục. Hàn Dừng này, ánh mắt lóe ra tia hàn quang. Có một điều nữa, khi sinh cơ trùng đã nghịch chuyển hấp thu, nó sẽ hoàn toàn phế bỏ, không thể dùng lại. Một con trùng quỷ giá như thế, người nghĩ kẻ kia nỡ lãng phí dễ dàng hay sao? Chu Phàm im lặng một hồi, đôi mắt hiện lên vẻ thâm trầm, quả như mọi chuyện đã dần sáng tỏ. Thứ nhất, chứng hạc hy vọng thân thể hắn nhanh chóng hồi phục, bởi vậy mới không dễ dàng dùng thủ đoạn này. Thứ hai, hắn ta cũng kiêng kỵ việc phế bỏ sinh cơ trùng. Nhưng mà Chu Phương vẫn biết, một khi hắn chủ động tổn áp đối phương đến mức đường cùng, chỉ cần người kia cảm thấy nguy hiểm, nhất định sẽ không chần chừ mà khởi động ấu trùng trong thân hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn định tâm thần rồi nghiêm nghị hỏi: "Vậy làm sao để giải quyết con hắc dương ấu trùng ở trong cơ thể ta?" ánh mắt của Vũ chợt lóe, trong khoảnh khắc lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Hắn vuốt chòm râu, thong thả đáp: "Có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là để chính kẻ gây trùng ra tay. Hắn có thể giao vào thì tất nhiên có thể lấy ra." Chu Phạm nghe đến đây, lập tức khoa tay, ánh mắt sắc bén. "Thôi, không cần nói nữa. Ta không bao giờ đem mạng của mình gửi gắm ở tay kẻ thù. Nói biện pháp thứ hai đi." Bồ Khế gật đầu, không hề dự đoán Biện pháp thứ hai cũng chính là dùng thuốc dẫn để ép trùng trui ra. Con hắc dương ấu trùng này vốn lại du tàu khắp thân thể người, khó lòng dùng dao mà cắt lấy, chỉ có một cách, dùng gan của bạch quán hắc dương để luyện chế thành dược dịch, uống vào sẽ ép ấu trùng phun ra. Chu phàm cho mày. Gan của bạch quán hắc dương. Vũ trầm thái gật đầu giải thích. Ở ấu trùng vốn sinh ra trong bụng của hắc dương, Dù thân thể Hắc Dương to lớn Nhưng cũng không thể vô hạn nuôi dưỡng Một khi số lượng quá nhiều Chính gan của Hắc Dương sẽ tiết ra dịch Để giết bớt ấu trùng Giữ cân bằng sinh mệnh Bởi vậy chỉ có dược dịch từ gan của nó Mới có thể khắc trễ Chú Phạm khoanh tay Giọng thoáng mỉa mai Người bảo ta đi tìm gan của bạch quán Hắc Dương Người biết rõ loại quái gì kia hiếm thấy thế nào Ta đào đâu ra Người chẳng phải ta hứa giúp ta giải quyết tai họa ngầm à Nếu bắt ta tự tìm Thì lời hứa của ngươi chẳng phải là vô dụng sao?" Vũ cười lạnh, ánh mắt hơi hững, như là nhìn kẻ ngây thơ. "Nếu ta đã nói thì tất nhiên là ngươi sẽ có được. Ngươi tưởng ta chỉ giỏi giỡn à?" Nói rồi, hắn xòe bàn tay trái, một luồng sương mù xám tụ lại, xoáy thành hình dáng một chiếc bình ngọc xanh biếc, lòng lạnh như được chạm khắc từ ngọc thạch. Hắn đặt nó lên bàn, đẩy về phía cô Chu Phàm. "Đây chính là dược dịch kia, uống hết trong một lần, con ấu trùng sẽ bị ép phun ra." Tru Phạm đo lấy, bình ngọc bắt lạnh thấm vào da thịt. Hắn nhìn dòng dịch thể sánh biếc bên trong, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi hỏi: "Buồng vào đây sẽ mất đi sinh cơ trùng phải không?" Vũ gật đầu, khẽ thở dài. "Đúng vậy, một khi bị dịch dịch ép ra, nó sẽ bị hủy diệt ngay, không thể dùng lại." Đối với người bề nói, quả thật cũng hơi đáng tiếc. Chu Phạm nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. "Cho rồi cũng quy giá đến đâu." Cũng không thể so với mạng của ta Thứ này để lại trong người Chỉ là dây thòng lọng treo ở trên cổ Hắn ngừng lại rồi hỏi thêm Còn một điều cuối cùng Dù là tử mẫu cảm ứng phủ hay là hắc dương ấu trùng Một khi ta lấy ra Liệu đối phương có phát giác được hay không Bù lại cầm đũa Gắp một hạt cơm đưa vào trong miệng Thả nhìn đáp Yên tâm hắc dương ấu trùng không thể bị cảm ứng Còn tử mẫu cảm ứng phủ Chỉ cần ngươi không hủy đi phủ Thì tấm mẫu phủ kia Sẽ không tự bốc cháy Như thế, đối phương không biết được ngươi đã phát hiện. Chủ phòng nghe vậy, trong lòng mới thả lỏng đôi chút, hắn lạnh giọng dặn dò: "Ngươi có thể để ta rời khỏi không gian xông xám ngay bây giờ không?" Bổ Liếc hắn cười nhạt: à, "Ta không khống chế được, khi bên ngoài có người gọi, học thân thể ngươi chịu va chạm, ngươi tự nhiên sẽ tỉnh lại, ta chẳng can dự gì. Ngươi đã muốn rời đi à? Ngươi còn bốn toán xám trùng tích lũy, chẳng lẽ không muốn dùng để câu thêm thực lực à?" Kẻ kia mà không tăng thêm vốn liếng, ngươi có chắc thắng không?" Nói rồi, khoé môi của hắn hiện lên nét cười tham lam. "Nếu ngươi câu cá mang đến cho ta giấm đình, ta có thể kiếm chút phí giấm đình, đó mới là chuyện thú vị chứ." Chu Phạm lắc đầu, không chút do dự. "Không cần, ta có đủ át chủ bài, huống chi, trường học thực lực cũng chẳng hèn mẽ gì, ít ra còn kém xa Hoàng Ma Hồng kia bị phụ sư. Nếu hắn thật sự có năng lực tuyệt đối, đã chẳng phải lén lút như là chuột." bơ ra tay lão vội ẩn mình. Suy nghĩ đến đây, Chu Phàm trong lòng dâng lên sát ý. Người áo đen kia từ lần thứ hai xuất hiện đến nay vẫn mặt phủ âm tính. Điều này chẳng khác nào chứng minh đối phương e ngại thực lực của hắn. Ngay thần thể tai họa ngầm đã được giải, Chu Phàm hoàn toàn có lòng tin chính tay giết chết kẻ hối. Bốn đầu xám trùng tạm thời vẫn lên giữ lại, cần thêm mấy dùng mới là nước cờ chí mạng. Hắn ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, Trong yên lặng, tiếng gọi của Quý phòng từ ngoài hiện thực vọng đến. Chu Phàm mở mắt, ánh sáng tiên định lóe lên trong đáy mắt. Chu Phàm rời đi, chỉ còn lại vụ trên con thuyền lớn, bình tĩnh đang ăn từng hạt cơm. Trương Mô Tâm hoặc cảnh. Anh đến trong phòng hay đồng, quần sáng mỏng manh như đang thở dài. Chu Phàm chậm rãi mở mắt, lập ở tầm nhìn chính là thân ảnh gầy gò của Quý phòng đang đứng ngay cạnh giường. Ánh mắt cô bà tràn chữ lo lắng, giọng nói nhu hòa mà khẽ vang lên. "A Phạm à, nửa kinh giờ qua rồi." Trủ Phạm gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Mẹ, con biết." Quỳ phòng cúi đầu, vẻ mặt càng thêm tự ưu tư, chân trừ một thoáng rồi hỏi. "A Phạm, con muốn đi ra ngoài à?" Câu hỏi tuy ngắn, nhưng mà trong đó lại nặng trĩu trăm mối lo ổng. Trủ Phạm không che giấu, chỉ bình thản gật đầu. Trong đôi mắt của mẫu thần, lo lắng và bất an chồng chất, song bà lại không nhiều lời chỉ nhẹ nhàng dặn dò. Ta làm cho con một chút canh cơm, đợi nó nữ ra mà ăn, ăn no rồi mới có sức mà làm việc. Dạ ăn mẹ, con sẽ ra ngay." Chu Phạm mỉm cười, thành âm tùy nhẹ nhưng mà mang theo sự quyết tuyệt. Quý phẩm khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bóng dáng gầy guộc của bà khuất dần ở nơi cửa, để lại trong phòng một khoảng tĩnh mịch lạnh lẽo. Sau khi mẫu thân rời đi, Chu Phạm mới từ gối đầu lấy ra một vật, một bình sứ xanh nhạt quanh thân cổ Vương Bất một tầng khí vụ xám mờ, như có như không, tựa hồ mộng huyền chi vật. Hắn đưa tay nắm lấy, bình sứ liền từ từ ảo hóa, thành chân thật. Chậm rãi mở nắp, một luồng khí thanh hồi phà thẳng vào mặt. Trú Phàm khẽ cau mày, ngập ngừng một thoáng, rồi ngửa đầu, rốc sạch dịch dịch ở trong mình vào miệng. Bị trò cái quái dị lập tức tràn ngập cổ họng, theo yết hầu chợt sóng bùng. Trong giá phù bỗng dâng lên một luồng hàn khí, lạnh buốt thấu xương nhanh chóng lưu chuyển khắp tứ chi Bạch Hải. Cảm giác ấy như có thứ gì đó trong cơ thể đang bị ép phải rời đi. Dạ dày co thắt dữ rồi, Chu Phàm không nhịn nổi, cúi người nôn mửa. Thoạt tiên chỉ có nước đắng chảo ra, kế đó một vật lạ theo cổ họng phun thẳng xuống đất. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu rọi, hiện rõ ra một con trùng màu lục, tập tròn, đang rãy rựa quằn quại. Thân thể nó đầy những đôi chân đỏ nhạt li ti, khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc chính là hoắc dương ấu trùng. Sang mặt Chu Phàm lạnh lẽo, hắn giơ chần một cước đạp mạnh nghiền nát con côn trùng kia, không lưu lại một chút do dự. Màu đen tanh hôi vàng tung toé, lập tức bốc lên mùi khét khó ngửi. Không dừng lại, Chu Phàm tiến đến truy thủ cùng với thuốc bột, nhưng vật hắn đã vốn chuẩn bị từ khi làm phó đội trưởng. Tay trai nắm chắc chủy thủ, hắn cắn răng, theo đúng vị trí mà vụ đã từng chỉ tự mình rạch vào cổ tay. Đầu máu sộc thẳng ra tim, máu tươi chảy ra, nhưng Chu Phàm vẫn trấn định, ánh mắt kiên nghị. Từ vế rạch hàn môi ra một lá bùa đỏ như máu, chỉ giày cửa hai ngón tay. Hắn đặt lá bùa trên bàn, vội vã sắc thuốc bột, băng bó lại vết thương. Bùn dị lá bùa kia chỉ là bụi ở dưới lớp da, thương thế không sâu, nhưng lại thêm thể chất quái dị của Chu Phàm, có khả năng tự lành, chẳng mấy chốc đã ngừng chảy máu. Ánh mắt của hắn trầm lạnh nhìn lão bùa. Đó là cảm ứng phù ma chương học lên gài vào người của hắn. Chất liệu bùa đặc biệt, không bị máu ăn mòn, lại ẩn giấu sâu ở dưới da thịt, khiến hắn cùng cha mẹ hoàn toàn không hay biết. Điều không có vụ nhắc nhở, chỉ sợ Chu Phàm vẫn chẳng hề phát hiện. Đối với thân thể này, phù này vô hại, nhưng nó là tài mắt của Trương Hạc, một khi lưu lại, mọi động tĩnh đều khó thoát. Chu Phàm tuyệt đối không cho phép kẻ địch nắm giữ được nhược điểm của mình han phủ sạch máu trên lá bùa, để lộ ra màu vàng nhạt ban sơ, đặt nó lên gối rồi mới rời khỏi gian phòng. Trong đại sảnh, chủ Nghiêm Mộc trông thấy con trai tẩy bằng bóng, vải trắng còn dính máu đỏ. Ông ngạc nhiên quan tâm hỏi: "Tại con sao thế?" Chủ phòng chỉ cười nhạt, bảo mình lỡ tay quẹt chúng không đáng ngại. Chủ Nghiêm Mộc biết con trai không muốn nói thèm, cũng không gặng hỏi. Ngày hôm ấy, Bếp phong tử trong bếp bừng ra một chậu sành, bên trong là hốc canh nóng hổi. Nàng thoáng cau mày khi thấy vết thương trên tay con, song chỉ khẽ khẽ hỏi vài câu, không có nhiều lời. Chu phạm mỉm cười, tự tay múc một bát lớn. Hốc canh thơm ngát, nấu từ gạo trộn với lá hốc xanh, xen lẫn vài lát thịt khô. Mùi thơm đơn sơ nhưng mà ấm áp, quen thuộc của nhân gian. Hàn ăn liền ba bát lớn, từng muỗng cơm hòa cùng với hương lá, như nuốt cả sự yên bình hiếm hoi vào trong lòng. Cha mẹ ngồi bên, lặng lẽ nhìn. Cha mắng họ, ánh lên muôn vàn lo lắng, nhưng chẳng hay thoát thành lời. Họ biết con trai mình sắp sửa bước vào hiểm cảnh, đối đầu với trừng hằn, nhưng nếu đã quyết ai có thể cản. Trình đẳng im lặng dõi theo, e rằng mở miệng khuyên nhủ lại càng thêm gánh nặng ở trong lòng hắn. Chu Phàm buông bát, nhìn cha mẹ, giọng trầm ổn. Cha mẹ, con vắng nhà ít lâu, hai người mang theo lão huynh tạm tránh ở bên ngoài, trở ở lại nơi này. Chủ nghĩa mọc gất đầu Người yên tâm Chúng ta sẽ tìm một gian phế thất ở trong thôn mà ẩn nấu Nơi ấy có nhiều phòng bỏ hoang Còn chúng muốn tìm tới cũng chẳng dễ Còn lão Huỳnh Con mang theo thì yên tâm Chúng ta không cần Chủ phạm lắc đầu Không được Lần này con không phải đối phó quái gì Lão Huỳnh đi theo cũng vô ích Ở bên cha mẹ Coi như thêm một lớp cảnh giác Chủ nghĩa mọc thở dài Giận dò Vậy chính còn phải cẩn thận Trường hạc tuổi tác kinh nghiệm Đều nhiều hơn con chớ kinh thường. Chủ phàm khẽ gật đầu. Hay nhi gió hẳn quay vào trong phòng, mang theo đào, túi phù và vài vật dụng khác. Trước khi đi, còn liếc nhìn cha mẹ một lần, ánh mắt kiên định. Con đi đây. Nói rồi thân hành của hắn bước ra cửa, chẳng hề do dự. Bóng dáng chủ phàm dần mất hút trong đêm tối. Trong nhà quý phòng, hắn chặt môi, nước mắt không kịp được rơi xuống, nghẹn ngào. Ám phàm Sao không sao chứ? Chủ nghĩa mộc rít mà hơi thuốc dài, khói mờ lan tỏa, giọng nói trầm đục. Không việc gì đâu, ao phàm tính tỉnh thân chồng, nếu không nắm chốc nó sẽ chẳng bức đi. Chuyện này chúng ta không thể xen vào, chỉ mong đừng trở thành gánh nặng cho nó. Đi thôi, tạm tránh một đêm. Quỷ phòng gật nhẹ, lau hồi nước mắt, cả hai rời nhà, chỉ mà trong mông tối. Ngoài kia Đêm đã về khuya, trong thôn ánh đèn các nhà đã tắt, chỉ còn lại bóng trời mờ nhạt, sao thưa lạc đã, ánh sáng nhợt nhạt soi đường. Gió đêm mang theo hơi lạnh mùa hạ nhưng vẫn khiến cho da thịt rùng mình. Xa xa từng đốm lân tịnh xanh lục, của đồng đóm bay lượn như là linh hồn lang thang giữa sóm tiêu điều. Chu Phạm đi vững vàng, bóng dáng hòa cùng đêm đen. Dựa theo ký ức, chẳng mấy chốc hắn đã tới gần y quán của Trương Hạc. Từ khoảng cách ba trượng, hắn dừng lại, Trực mặt án sân nhạt tối om, cửa gỗ khép chặt, không gió bên trong cất dấu thứ gì. Ánh mắt Chu Phàm hàn lên tia lạnh, bàn tay khẽ siết chuôi đao, cả người như một lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, sẵn sàng chạm địch. Đêm nay hoặc hắn, hoặc là Trương Hàn, tức có kẻ phải bỏ mạng. Trong gian phòng tĩnh mịch, bóng tối dày đặc như mực, không một ngọn đèn, không một tiếng động, tự hồ chủ nhân đã chìm sâu vào giấc ngủ tử lâu. Chu Phàm lặng lẽ đứng bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng. Hơi thở như ảnh như hiện, cả người hòa vào bóng đêm, chỉ còn lại đôi con người sáng quắc như là dã thú rình mồi. Hàn chậm rãi đưa tay, từ trong phủ túi lấy ra trừ tà đao, một loại đạo cụ trấn tà. Tiếp đó Hàn rút thẳng ra chiếc đao bên hông, lưỡi đao dài hàn quang lóe lạnh, phản chiếu ánh sao nhàn nhạt, nhạt ở trên bầu trời. Chu Phạm khẽ lay động trừ tà đao, sợi dây mực căng ra, một mũi tiếng, gầy thẳng xuống sống đao. Ngài lập tức một đường mực đen thẫm lan tỏa, thấm vào thân đào, tựa như là đóa u minh nở rộ trên mặt thép lạnh. Trong đêm tối, dưới ánh tinh quang mờ nhạt, hoa văn ấy lấp lóe một luồng huyền quang khó lường, nếu không nhìn kỹ, hầu như chẳng thể phát hiện. Chu Phạm lại tiếp tục gẩy thêm hai thước dây mực nữa, mỗi đạo đều chuẩn xác rơi trên thân đào, đan xen cùng đường mực ban đầu, kết thành một trận văn phức tạp huyền diệu. Thân đào ngân bạch tựa hồ khẽ rung, như là lĩnh tính được đánh thức. Ảnh đạo hiện ra, tựa như một thanh binh khí cổ xưa, từ nơi thần minh tái thế, hỏa văn đen huyền khắc sâu, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Bà đạo phiên mực trổng lên nhào, uy lực gia tăng gấp bội. So với khi Chu Phàm từng dùng xong tiểu giẫm phù, lần này ít nhất cường đại hơn 8 phần, đủ để một chiêu chém xuống như là chấm hết, hủy diệt tất cả. Đây chính là thủ đoạn công phạt mạnh mẽ nhất hiện tại của Chu Phàm. Đối mặt kẻ địch khó lường như là trường học, hắn tuyệt đối không có dám nửa phần khinh suất. Không thăm dò, không dò dẫm, vừa ra tay đã phải ra đòn sát thủ. Trù phẩm hít một hơi, cất đao trở lại vỏ, sau đó từ phù túi, hắn lấy ra một đạo phù lục, đại trải xém nửa phần, chính là cấm tà phù. Ra phù này vốn là do ma phù sư ban cho hắn, vì công lao giết chết dị điệp câu hồn. Nhưng trong lần trên đâu ấy, phù đã bị thiêu rụi một nửa, không còn nguyên vẹn. Màng phù sử thay thế, thế cũ không có thu hồi, mà mặc cho Chu Phàm giữ lại. Chu Phàm niệm lá phù gián chặt vào cánh tay trái. Phù văn đỏ sặn lập quấn quanh như là chiếc khóa vô hình, bám chặt lấy da thịt. Trong chẳng khắc nào một tầng giá phù hộ. Nếu không phải hắn chủ động gỡ bỏ, lá phù này tuyệt sẽ chẳng dễ dàng bị rơi mất. Đó là một lớp bảo hộ đầy phòng vạ nhất, để hắn yên tâm thêm phần nào. Sau đó Chu Phàm cẩn thận cất kỹ từng đạo phù lục còn lại, rồi tháo hổ lô rượu đỏ bên hông xuống. Hắn mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm. Mùi cay nồng lan tỏa, lửa rượu bốc lên nơi yết hầu. Hắn không nuốt xuống, chỉ ngậm lại trong miệng để hơi men lan tỏa, khiến cho tâm trí càng thêm tỉnh táo. Sát khi âm thầm ngưng tụ, một lần nữa, trực đao ra khỏi vỏ. Ánh mực quang lưu chuyển dọc thân đao, hòa nhập cùng với bóng đêm, khiến cả lưỡi đao như ẩn như hiện, như thực như hư. Chu Phạm xét cha trôi đao, ánh mắt lạnh như là sương tuyết. Khuôn mặt trầm như là vực sâu. Cả thân thể của hắn đứng sững, tựa như một thanh kiếm đã rời khỏi vỏ, sát khí bừng bừng, chỉ chờ chém xuống. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm vàng rọi như sấm. Trường Hằng, ta đến để giết ngươi. Hết tập 13, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho Rocky xin một like, một share và comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập chuyện sau. Bye bye.